vì thế hôn chiến bắt đầu những cái đó bị biến dị hoàng kim mãng xà chịu phi biến dị xà cùng con nhện nhóm nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy sau đó chiều hoàng kim mãng xà hung ác vọt qua đi dùng chúng nó no bén nhọn hàm răng hung hăng cắn xé biến dị hoàng kim mãng xà thân thể sắc bén chân xé rách nó ra thịt tuy là biến dị hoàng kim mãng xà thân thể khỏe mạnh nhưng là ở tiểu hải tinh cùng đông đảo đồng loại bên trong hung tàn điên cuồng giáp công hạ cũng là đánh không lại lúc này biến dị hoàng kim mãng xà Toàn thân đều là bị cắn xé, xé rách miệng vết thương, dính nhớp màu đen máu không ngừng trào ra tới, càng là kích thích chung quanh biến dị xà cùng biến dị con nhện nhóm càng thêm điên cuồng. Chúng nó điên cuồng cắn xé chúng nó đồng loại da thịt, sau đó nuốt vào chúng nó bụng, dùng đối phương năng lượng cùng da thịt tới gia tăng chúng nó thực lực cùng điển no chúng nó bụng. Mà ở hôn chiến chung này đó biến dị động vật tổng hội không cẩn thận công kích đến khác khác biến dị động vật, vì thế hôn chiến lại lần nữa bùng nổ. Nó cắn xé nó một miếng thịt, nó lại xé rách một khác chỉ thịt, nó lại giặt sạch nó một búng máu, theo thứ tự tuần hoàn. Mà con ở biến dị hoàng kim mãng xà miệng rộng bên trong tiểu hải tinh, lúc này chính hưng phấn ăn biến dị hoàng kim mãng xà thịt, mới bắt đầu nó thật là bởi vì bị đói bị chọc tức hôn mê đầu, mới như vậy lớn mật. Bất quá ở tiểu hải tinh ăn khẩu nó sợ hai thịt rắn lúc sau, nó đôi mắt liền tỏa sáng, bởi vì này thịt thật sự ăn rất ngon. Hơn nữa ăn chính là chính mình sợ hãi địch nhân thịt, càng là làm tiểu hải tinh kích động không thôi, nó trong lòng có loại phi thường tốt đẹp thỏa mãn cảm. Tiểu hải tinh giải quyết xong rồi biến dị hoàng kim mãng xà ra tới thời điểm, liền nhìn đến đã hôn chiến ở bên nhau biến dị xà cùng biến dị con nện nhóm, nó cặp kia hồng hồng mắt nhỏ xoay chuyển, liền chiều ly nó gần nhất một cái biến dị xà vọt qua đi. Lúc này chính chém giết hăng say biến dị xà cùng biến dị con nhện nhóm thật đúng là không có ai đi chú ý tiểu hải tinh hướng đi, tiểu hải tinh cũng yên tâm thoải mái gắt gao bái ở nó trước mặt này biến dị xà trên người, bắt đầu ăn cơm. Ở đã ăn hơn phân nửa điều biến dị hoàng kim mãng xà lúc sau, tiểu hải tinh đã đối này đó nguyên bản làm nó phi thường sợ hãi loài rắn nhóm bắt đầu miễn dịch, cho nên đương tô duyệt mang theo tiểu minh tiểu huyến tới rồi thời điểm. Vốn dĩ nhìn đến những cái đó đủ mọi màu sắc con nền khi, Tô Duyệt còn có chút cố kỵ, bất quá ở nhìn đến hôn chiến ở bên nhau những cái đó biến dị động vật, Tô Duyệt liền tặng khẩu khí. Sau đó ở nhìn đến tiểu hải tinh gắt gao bái một cái biến dị xà ăn nổi kính thời điểm, Tô Duyệt bất đắc dĩ chịu chịu khoe miệng, cái này tiểu hải tinh phía trước còn không phải sợ hôn mê qua đi sao, hiện tại thế nhưng trực tiếp trực tiếp bái biến dị xà trên người trực tiếp gặm thịt ăn. Xem ra nàng lo lắng nhưng thật ra hoang phí, còn tưởng rằng Tiểu Hải Tinh hiện tại khẳng định thứ thảm, ai ngờ nhân gia Tiểu Hải Tinh hiện tại ăn vui vẻ híp nó cặp kia hồng hồng mắt nhỏ đâu. Cũng không biết là Tô Duyệt ba con tang thi tồn tại cảm quá thấp, vẫn là những cái đó biến dị động vật cho nhau cắn xé quá nghiêm túc, chính là không có biến dị động vật đi để ý tới đứng ở một bên Tô Duyệt ba con, bọn họ ba con tang thi bị hoa lệ lệ làm lơ rớt. Đột nhiên đang ở vui sướng gặm thực thịt rắn tiểu hải tinh đột nhiên một đốn, nó trong miệng còn ngậm một khối thịt rắn muốn rất không xong chiều tô duyệt tiểu mình tiểu Huyễn nơi vị trí vừa thấy, đương nhìn đến tô duyệt thời điểm, nó lại đột nhiên mở to nó mắt nhỏ ngơ ngác nhìn tô duyệt. Lại đây vài giây tiểu hải tinh mới phản ứng lại đây, nó vui sướng ngao ô kêu một tiếng, sau đó buông ra trước mắt biến dị xà, trực tiếp liền chiều tô duyệt nơi địa phương phóng đi. Tiểu hải tinh một bên bước ra nó tiểu đoạn giác chiều tô duyệt phóng đi, một bên không ngừng từ nhỏ trong ánh mắt rớt ra trong suốt nước mắt. Một bên chạy còn không quên đem rớt ở nó miệng bên ngoài một khối thịt rắn ăn vào trong miệng mặt, một bên nhai trong miệng tươi ngon thịt rắn, một bên thâm tình ngao ấu ngao ấu kêu to nói, ô ô, chủ nhân, chủ nhân, nhân ra rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Nhân ra cho rằng về sau sẽ không còn được gặp lại chủ nhân. Ô ô, chủ nhân. Nhân ra rất nhớ ngươi. Chủ nhân. Này đó xà thật đáng sợ. Nhân ra sợ à. Chúng nó muốn ăn thịt người ra. Chúng nó đem nhân ra nuốt vào trong miệng mặt. Muốn đem nhân ra nhai lạng biến thành tạt bã. Cứu mạng a chủ nhân. Nhân ra rất sợ hãi. Đứng ở nơi xa tô duyệt nhìn như vậy tiểu hải tinh. Không khỏi cảm giác một đầu hát tuyến. Tiểu hải tinh a, Làm ơn ngươi đang nói ngươi sợ hai thời điểm. Đem ngươi trong miệng mặt thịt rắn nuốt rứt hoặc là phun rứt được không. Như vậy thật sự quá không có thuyết phục lực. Ngươi một bên mỹ vị nhai thì rắn, một bên khóc lóc kể lệ ngươi sợ hãi này đó biến dị xà xà, chúng nó muốn ăn luôn ngươi. Ngươi thật sự không có nói sai lời nói, ngươi có phải hay không nói ngược. Bằng không ngươi trong miệng giờ phút này nhai chính là ai thì tới. Chính là còn không có chờ tô duyệt nghĩ nhiều. Nó liền nhìn đến mặt sau những cái đó trinh chém giết ở bên nhau biến dị xà cùng biến dị con nghệ nhóm liền bắt đầu nhặt trên mặt đất những cái đó tiểu hải tinh nước mắt tan, xem tô duyệt thịt đau không thôi. Tiểu hải tinh, ngươi lại cho ta rất một viên nước mắt thử xem. Tô duyệt lạnh rộng đối chính một bên rớt nước mắt một bên chiều nó chạy tới tiểu hải tinh lạnh lùng nói. Lúc này tô duyệt trong lòng cũng thật tưởng chịu tiểu hải tinh hai bàn tay. Nhị mạ a ngày thường kêu ngươi nghẹn điểm nước mắt ra tới cho ta hưởng dụng, ngươi nhà chết đều nghẹn không ra. Hiện tại thế, nhưng nghẹn như vậy nhiều ra tới tiện nghi những cái đó biến dị động vật, cho nên nói Tô Duyệt có thể không khí sao? Đang ở chạy vội Tiểu Hải Tinh bị Tô Duyệt này một câu làm cho trực tiếp đem liền phải rớt ra tới nước mắt cấp đột nhiên thu trở về, lúc này truyền đến một tiếng Tiểu Hải Tinh ngao ấu ngao ấu cầu cứu thanh, chủ nhân cứu mạng a. Chủ nhân, cứu cứu người ra a. Nước mắt tạp ở trong ánh mắt, ô ô, thu không đi vào ô ô, làm sao đây? Tô duyệt này vừa thấy, lạnh mặt trực tiếp liền bành không được, nàng đầy mặt hát tuyến nhìn tại chỗ cấp loạn nhảy tiểu hải tinh, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nguyên lai like, tiểu hải tinh đem vừa mới rớt ra nó khỏe mắt hóa thành trong suốt nước mắt. Nước mắt cấp một ngửa người tử cấp thu trở về, lúc này sau trở về nước mắt là ngạnh, tự nhiên liền tạp ở tiểu hải tinh trong ánh mắt, mới có tiểu hải tinh cầu cứu thanh. Tô Duyệt vài bước đi đến Tiểu Hải Tinh trước mặt, nhanh chóng nắm lên đang ở tại chỗ loạn nhảy Tiểu Hải Tinh, sau đó cẩn thận từ nó trong ánh mắt đem nó nước mắt cấp khấu ra tới, sau đó trực tiếp nhét vào Tiểu Hải Tinh lại muốn mở miệng Tiểu Hồng trong miệng mặt, ngăn chặn Tiểu Hải Tinh miệng, cũng ngăn chặn Tiểu Hải Tinh tiếp tục đều cứu mạng lời nói. Tiểu Hải Tinh ủy khuất mở to nó hồng hồng mắt nhỏ lên án nhìn Tô Duyệt, bất quá lại đổi lấy Tô Duyệt một cái mắt lạnh, Tiểu Hải Tinh liền an tính lại thật cẩn thận ăn nó trong miệng mặt nước mắt. Lúc này chung quanh dư lại những cái đó biến dị xà cùng biến dị con nhện nhóm rốt cuộc chú ý tới tồn tại hồi lâu Tô Duyệt ba con tăng thi, chúng nó mở ra chúng nó miệng rộng đối Tô Duyệt phương hướng hung tàn tê tê gào giống, nhưng là lại không dám bay thẳng đến Tô Duyệt tiến lên. Bởi vì lúc này chúng nó bởi vì cho nhau chém giết, số lượng đã không có phía trước nhiều, hiện tại cũng liền dư lại hai điều biến dị xà trong đó còn có một cái là vừa mới bị tiểu hải tinh ăn hơn phân nửa thân mình biến dị xà, đã ly chết không xa. Mặt khác một cái cũng không sai biệt lắm muốn cút, kia thân rắn có một nửa đều bị xé rách nát nhừ, cũng là bất kham một kích. Hơi chút có điểm lực công kích chính là kêu mười tới chỉ đủ mọi màu sắc biến dị con nện, bất quá chúng nó trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút thương. Tô Duyệt trực tiếp từ trong không gian mặt lấy ra ba đốm lửa lực uy manh xuống ống. Cho tiểu mình cùng tiểu huyện một con tang thi một khẩu súng, ý bảo chúng nó chiều đối diện những cái đó biến dị xà cùng biến dị con nhện nổ súng, coi như là huấn luyện chúng nó thương pháp. Xuất hiện đi, ngươi còn muốn tính toán dấu ở mặt sau bao lâu đâu. Mà tô duyệt một bên bước ve trong tay súng ống, một bên đối với nào đó phương hướng rơ lên trong tay thương, lạnh băng nói. 084 mì mạ, một đoàn, Cháy mau. Tô duyệt nói âm rơi xuống lúc sau. Chứ bỏ không ngừng chiều kia mấy chỉ đã muốn chết không sống biến dị xả cùng biến dị con nện nhóm nổ súng xạ kích tiểu minh cùng tiểu huyễn ở ngoài, cũng chỉ có sớm đã gia nhập chiến cuộc không ngừng ăn thịt thịt tiểu hải tinh. Nga! Như thế nào không muốn ra tới? Vậy đừng ra tới! Tô Duyệt không sao cả nói xong, lạnh băng mà trào phúng tầm mắt dừng ở mỗi chiếc tàn phá xe buýt mặt trên, đối với dấu ở xe buýt mặt sau không hề động tác người nào đó. Tô duyệt đỏ tươi khỏe miệng gợi lên một cái lạnh băng ý cười, sau đó đối với tàn phá xe buýt thùng xăng chỗ không chút do dự liền nã một phát súng. Vânh một tiếng vang lớn, kia chiếc tàn phá xe buýt ở viên đạn phá tan bình xăng khi liền phát ra một cái vang rội tiếng nổ mạnh, theo sau tàn phá xe buýt liền thiêu đốt lên. Bốc cháy lên xe buýt mặt sau theo sắt liền phát ra hết thảm một tiếng, tùy theo một cái toàn thân cháy đen bóng người liền từ xe buýt mặt sau thông thả bỏ ra tới. Hắn đột nhiên ngẩng đầu dùng cặp kia tất cả đều là tơ máu đôi mắt, gắt gao chừng mắt chính cầm thường chỉ vào hắn Tô Duyệt, hé miệng nghiến răng nghiến lợi nói, "Tô, Tô Duyệt, ngươi cũng dám như vậy nổ súng. Người con mẹ nó thiếu chút nữa đem ta cung cấp thiêu chết. Người này đúng là mặt sau đi theo Tô Duyệt cùng đi đến Chu Hùng, hắn truy lại đây lúc sau, liền theo thanh âm một đường theo lại đây, đương nhìn đến Tô Duyệt đang cùng những cái đó đáng sợ biến dị động vật lẫn nhau rằng, cơ thời điểm" hắn liền vẫn luôn cẩn thận tránh né ở một chiếc không xa không gần xe buýt mặt sau cẩn thận quan sát đến hình thức. Chuẩn bị sấn tô duyệt bọn họ cho nhau chém giết lưỡng bại cầu thương lúc sau, hắn trở ra nhặt tiện nghi, lại không nghĩ không chỉ có bị tô duyệt phát hiện, thậm chí còn bị tô duyệt trực tiếp nổ súng thương tới rồi. Ngươi này nói nhưng thật ra khôi hài, ta như thế nào biết ngươi lén lút núp ở phía sau mặt làm cái gì. Vừa rồi ta hô một câu, chính là chính ngươi trột dạ không dám ra tới. Đây chính là ngươi tự tìm." Tô Duyệt lạnh băng nhìn quỷ dạp trên mặt đất Chu Hùng, cười lạnh nói, "Nghe xong Tô Duyệt nói, Chu Hùng cặp kia đã phiếm hồng đôi mắt càng thêm hung ác nhìn chầm chằm Tô Duyệt, hàm răng hung hăng cắn kéo kẹt rung động. Tô Duyệt tự nhiên thấy được Chu Hùng kia âm ngoan hung tàn ánh mắt, nàng hơi hơi nhễ nhíu mày, sau đó tiếp tục đem trong tay súng ống nhắm ngay quỷ dạ trên mặt đất Chu Hùng đầu. Chu Hùng vừa thấy Tô Duyệt này tư thế, liền hoảng loạn mở miệng nói, "Tô Duyệt, ngươi Ngươi thế nhưng muốn giết người diệt khẩu. Ngươi trước khẩu súng bông, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không đem ta nhìn đến nói ra đi. Này hết thể cũng chỉ có ngươi biết ta biết trời biết đất biết. Ta tuyệt đối sẽ không làm cái thứ ba biết đến. Cho nên ngươi dùng giết ta diệt khẩu. Chu Hùng nói xong liền nhìn Tô Duyệt trong tay lấy đem hỏa lực uy manh xuống ống. Hắn đầy cõi lòng chờ mong nhìn Tô Duyệt, hy vọng Tô Duyệt có thể buông tha hắn. Đáng tiếc tô duyệt chỉ là cười lạnh nhìn vẻ mặt chờ mong chu Hùng, không có nói một lời, bởi vì nàng trong lòng đã quyết định chu Hùng tử vong kết cục, này hết thể muốn trách liền phải trách hắn tự làm tự chịu. Mà ở đường phố bên trong kia ra cửa hàng thú cưng bên trong, liền ở phía trước trang biến dị xà cùng biến dị con nhện kia gian trong phòng, ở tận cùng bên trong trong một góc mặt một đạo cửa phòng bên trong không ngừng chuyển ra sản sạt sản sạt thanh âm. Sau đó kia đạo môn chậm rãi mở ra. Từ bên trong không ngừng trào ra một ít màu nâu đồ vật, chúng nó ra tới lúc sau, sàn sạt sa tiếp tục chiều cửa hàng thú cưng bên ngoài bỏ đi, trên đầu dâu run run, sau đó hướng tới một phương hướng nhanh chóng dũng đi. Đương Tô Duyệt đang muốn nổ xuống thời điểm, đột nhiên nghe được Tiểu Minh cùng Tiểu huyện tiếng thét chói tai, nàng đột nhiên vừa chuyển đầu, trong tay đã khấu động thương đột nhiên chết đi một chút vị trí, đánh vào Chu Hùng trên vai. Bất quá này cũng làm Chu Hùng thê thảm gào giống ra tiếng. Rốt cuộc tô duyệt trong tay súng ống hỏa lực uy mãnh có thể đánh chết biến dị xa, đánh vào nhân loại trên người, tự nhiên không phải một bên súng lục có thể bằng được. Tô duyệt không để ý đến hay không có đánh trúng chu hùng, bởi vì lúc này xuất hiện ở nàng trước mặt cảnh tượng, làm tô duyệt lật màu đỏ đồng tử đột nhiên co rú lại, kia một tảng lớn màu nâu đồ vật. Nếu nàng không có nhìn lầm nói, những cái đó đều là con rán. Bàn tay đại biến dị con rán, mau! Tiểu Minh Tiểu Huyễn. Chạy mau ngàn bạn không cần chiều mặt sau xem. Vẫn luôn không cần quay đầu lại hướng phía trước mặt chạy. Liều mạng chạy. Tô Duyệt chỉ là ngây người hai giây ngay lập tức phản ứng lại đây. Nàng kéo ra thét trói thai chạy tới gắt gao lôi kéo trụ nàng quần áo tiểu minh tiểu huyễn. Đem hai chỉ hướng phía trước nhanh chóng đẩy. Nôn nóng quát. Bị trước mắt cảnh tượng làm cho sợ ngây người tiểu minh cùng tiểu huyễn. Ở nghe được Tô Duyệt tiếng hô lúc sau. Theo Tô Duyệt đẩy chúng nó lực đạo. A hét lên một tiếng, bắt đầu liều mạng hướng phía trước mặt chạy tới. Tô Duyệt nắm lấy còn trên mặt đất không ngừng gặm đầu rắn tiểu hải tinh, cũng không màng không được nó trên người có bao nhiêu giờ, trực tiếp hướng túi láo bên trong một ném, xoay người liền triều tiểu mình cùng tiểu huyện đuổi theo. Thiên A. Đó là cái gì quái vật? Tô. Tô Duyệt, không cần ném xuống ta A. A A A. Ta không cần chết. Cứu mạng A. Cứu mạng A. Quỳ dạp trên mặt đất Chu Hùng tự nhiên cũng thấy được kia một mảnh rậm rạp hướng hắn xông tới đám kêu biến dị con rán, hắn hoảng sợ không ngừng lui về phía sau, không ngừng bén nhọn gầm rú nói. Bất quá ở hắn giống qua sau, nhìn đã chạy xa tô duyệt bọn họ, trong miệng ác độc mắng hai câu, mới nhanh chóng chống mặt đất đứng lên, chịu đựng bả vai truyền đến cảm giác đau đớn, hắn xoay người nhanh chóng chiều tô duyệt bọn họ đuổi theo. Mà này đó biến dị con rán nơi đi qua toàn bộ bị quét quang. Mặc kệ là rơi dụng tang thi thịt nát vẫn là biến dị xà không xương, thậm chí là những cái đó con nhện lồng xù xù thân thể đều bị chúng nó toàn bộ như tầm ăn lên không còn. Chúng nó cắn nuốt đồ ăn tốc độ nhanh chóng vô cùng, bởi vì chúng nó số lượng thật sự là có chút nhiều, cắn nuốt xong đồ ăn lúc sau, chúng nó lại nhanh chóng hướng phía trước mặt đang ở nhanh chóng chạy vội chu hùng đuổi theo qua đi, không có trong chốc lát, những cái đó biến dị con rắn cũng đã nhanh chóng bỏ tới rồi chu hùng mặt sau. Chu Hùng nghe được mặt sau truyền đến sàn sạt thanh cùng với kia có chút chói thai tê tê thành, hắn trực tiếp nổi lên một thân nổi da gà, da đầu cũng tê dại. Hắn có chút kinh sợ vừa chạy vừa quay đầu chiều mặt sau, này vừa thấy thiếu chút nữa sợ tới mức hắn một hơi không có đi lên, kia một phen phiến biến dị con rắn đã đi tới hắn gót chân chỗ, chỉ cần hắn hơi chút chậm một chút, hắn lập tức liền sẽ bị chúng nó bỏ mãn toàn thân, bị chúng nó mai một. Lúc này Chu Hùng mới biết được hắn làm một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình, hắn căn bản là không nên quay đầu lại xem, bởi vì hắn quay đầu liền kéo chậm hắn tốc độ. Lúc này đằng trước biến dị con rán đã nhanh chóng bỏ mấy chỉ tới hắn góp chân thượng, trực tiếp dùng chúng nó miệng gắt gao cắn thượng hắn ra thịt, phát ra suy suy suy suy thanh âm. Chu Hùng lúc này muốn nghe hạ bước chân đem trên đùi kia mấy chỉ đang ở gặm thực hắn ra thịt biến dị con gián cấp ném rớt, nhưng là hắn cũng biết giờ phút này hắn tuyệt đối không thể dừng lại. Chỉ cần hắn hơi chút chậm một chút liền sẽ bị càng nhiều biến dị con gián cấp bỏ đến trên người. Hắn nhìn nhanh trong chạy vội ở phía trước Tô Duyệt. Nước mắt nước mũi đều chảy ra. Hắn thanh âm run rẩy đối với Tô Duyệt bóng dáng hết lớn. Tô Duyệt. Ngươi cho ta dừng lại. Ngươi cứu cứu ta đi. Cứu cứu ta đi. Chúng ta là đồng loại đồng bạn A. Ngươi sao lại có thể ném xuống ta mà kệ. Nhanh lên cứu cứu ta A. Chúng nó đã bỏ đến ta trên đùi. Mạng A. bởi vì chu hùng đối tô duyệt giống to, ngược lại kéo chậm hắn tốc độ, càng nhiều biến dị con rắn lại bò tới rồi hắn cẳng chân thượng không ngừng gặm thực hắn da thịt, hút chế từ hắn da thịt bên trong chảy ra máu tươi, kia nùng liệt mới mẻ mùi máu tươi, càng là kích thích này đó mới thức tỉnh lại đây đúng là yêu cầu bổ sung đồ ăn biến dị con rắn nhón càng thêm điên cuồng. chu hùng chịu đựng cẳng chân thượng đến xương đau đớn, hắn hai mắt đỏ lên gắt gao nhìn chằm chằm tô duyệt bóng dáng. Nghiến răng nghiến lợi quát, tô duyệt, ngươi con mẹ nó nếu là lại chạy, ta liền đem ngươi bí mật nói ra đi, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Bất quá đáp lại hắn chính là tô duyệt cách hắn càng ngày càng xa xôi khoảng cách cùng hắn trên đùi kia càng ngày càng nhiều làm hắn sởn tóc gáy xúc cảm. Kỳ thật nếu chu Hùng thông minh nói, ngay từ đầu nhìn đến những cái đó biến dị con dán thời điểm, phản ứng đầu tiên nên là chạy, mà không phải đối người khác giống to kêu to cầu cứu. Hơn nữa không cần đang chạy trốn thời điểm làm mặt khác dư thừa lãng phí sức lực kéo dài tốc độ chuyện ngu xuẩn. A! Đột nhiên Chu Hùng A một tiếng hét lên ra tới, bởi vì hắn vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Duyệt bị bóng dáng, cho nên căn bản là không có chú ý tới trên mặt đất gặp gềnh địa phương, vì thế hắn a một tiếng liền té lăn quay trên mặt đất. Không có lại cho hắn bỏ dậy cơ hội, hắn góp chân những cái đó biến dị con gián ngay lập tức bỏ đi lên. Toàn bộ đều điên cuồng chiều hắn trên người bỏ đi, bất quá một giây đồng hồ, Chu Hùng toàn bộ một mét tám thân hình liền toàn bộ bị này đó bàn tay lại không ngừng run rẩy chúng nó dâu biến dị con gián cấp bao chúng ở. Chu Hùng chỉ tới hoảng sợ hét lên một tiếng, nhưng cái đó con rán liền từ lỗ thai hắn đôi mắt cái mũi trong miệng mặt liều mạng chui đi vào. Biến dị con rắn nhóm kêu bén nhọn sát ngoài trực tiếp cắt vỡ hắn trong mắt, hắn nhĩ nói màng thai, đầu lưỡi của hắn hắn hết hầu hắn thực quảng. Chính là Chu Hùng đã vô năng chống cự, nó chỉ có thể không ngừng điên cuồng chịu động thân thể hắn. Chu Hùng đến chết thời điểm chỉ sợ đều không có nghĩ tới, ở hắn giết rớt hắn những cái đó đồng đội lúc sau, hắn hay không cũng có một ngày cũng bị sưng là người khác trong miệng dưới thì cá. Màu đỏ tươi máu từ những cái đó biến dị con gián chi gian tế phùng giữa dòng ra tới, những cái đó mặt sau đuổi theo những cái đó biến dị con gián nhóm đã không có đồ ăn. Chỉ có thể đem ánh mắt rừng ở kia không ngừng trào ra màu đỏ tươi máu thượng, chúng nó mở ra chúng nó miệng, từ bên trong vươn một cái lông sù sù đầu lưỡi, không ngừng mắng mắng liếm láp này đó máu. Đương này đó biến dị con rán gặm thực chơi chu hùng thân thể lúc sau, lại lại lần nữa chiều tô duyệt bọn họ nhanh chóng bò qua đi, này chi gian cũng bất quá là mười tới giây thời gian, chờ này một mảnh biến dị con rán rời khỏi sau, tại chỗ trừ bỏ một ít rách nát quần áo chứng minh chu hùng tồn tại quá. Rốt cuộc nhìn không tới một chút mặt khác đổ vỡ, Mà bên này đang ở liều mạng chạy vội tô duyệt ba con, tự nhiên nghe được mặt sau chu hùng truyền đến những cái đó thanh âm. Tiểu Minh một bên chạy một bên nhỏ giọng mở miệng nói, chủ nhân, cái này chu hùng là ngốc tử sao? Hắn đều làm như vậy, còn làm ngươi ở ngay lúc này đi cứu hắn. Còn không đợi tô duyệt nói chuyện, bọn họ mặt sau đột nhiên chu hùng truyền đến một đạo bén nhọn tiếng thét trói thai, làm tô duyệt ba con không khỏi cả người run lên. Tiểu Minh nhức chế trụ liền phải quay đầu lại đi xem xúc động, ngự khí có chút gian nan nói, xem ra người nam nhân này là bị ăn luôn. Tô Duyệt chỉ là cau mày nhàn nhạt từ một tiếng, này những con gián so với trước kia bên người biến dị xà biến dị con nhện lợi hại nhiều, bởi vì chúng nó số lượng thật sự quá nhiều. Tô Duyệt chỉ là nhìn lướt qua, nàng cũng không biết đại khái có bao nhiêu, nàng chỉ là biết có rất nhiều rất nhiều. Chủ nhân. Ngươi nói này đó ghê tẩm con gián đến tuột cùng là từ đâu chạy ra? Tiểu Minh một bên chạy một bên nghi hoặc hỏi. Tô Duyệt lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta phía trước đều không có phát hiện chúng nó a. Không biết đột nhiên từ cái nào trong một góc mặt chui ra tới. Nghe xong Tô Duyệt nói, Tiểu Minh nhăn hắn tiểu mày tự hỏi, sau đó hắn đột nhiên mở miệng nói, chủ nhân, ta đại khái biết này, đó con gián là từ đâu ra tới. Này đó con gián nếu ta không có nhìn lầm nói Chúng nó là 20 con rán, chúng nó là một loại chuyên môn dùng để nuôi nấng xả cùng con nhện đồ ăn, bởi vì chúng nó sinh sôi nảy nở tốc độ mau, bản thân dinh dưỡng cũng phi thường phong phú, cho nên là nhất thích hợp nuôi nấng những cái đó xả cùng con nhện Như vậy này đó con nhện hẳn là chính là từ cửa hàng thú cưng bên trong ra tới. Tiểu Minh nói ôm rơi xuống, Tô Duyệt liền trực tiếp nghiến răng nghiến lợi giống lên, ngọa tao nị mạ, cái kia cửa hàng thú cưng lão bản. Ta nhất định phải đem hắn bầm thầy vạn đoạn. Ta làm hắn tìm đường chết, làm hắn tìm đường chết lại không đích thân đến được chết. Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn mắt tô duyệt kia lạnh băng mà tàn ngược thần sắc, thật cẩn thận thẻ lưới, không dám nói thêm nữa, hắn vẫn là câm mồm đi. Bất quá Tiểu Minh tưởng tượng đến chăn nuôi này, đó loài rắn con nhện còn có con rắn cửa hàng thú cưng lão bản, trong ánh mắt cũng hiện lên một mặt thị huyết quang mang, chủ nhân có câu nói nói rất đúng. Cái này cửa hàng thú cưng lão bản chính là tìm đường chết, nếu có thể gặp được hắn, nó tiểu minh cũng là nhất định sẽ không bỏ qua hắn. May mắn Tô Duyệt bọn họ vẫn luôn không cảm giác được mỏi mệnh, bằng không khẳng định đã sớm bị này đó biến dị con rán nhóm cấp gặm đến cặn bã đều không dư thừa một chút. Lúc này hỗn độn trên đường phố, Tô Duyệt, Tiểu Minh, Tiểu huyện ba con tang thi đang ở phía trước liều mạng chạy vội, bọn họ mặt sau cách đó không xa. Một tảng lớn màu nâu làm người ra đầu tê dại con rắn nhóm chính không ngừng chịu bọn họ bỏ tới. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Chúng ta không có khả năng như vậy vẫn luôn chạy đi. Nếu không, đem tiểu hải tinh ném đến những cái đó con rắn đôi bên trong đi, làm nó đi ăn luôn chúng nó. Ở chạy một trường giai đoạn lúc sau, tiểu minh rốt cuộc nhịn không được đối tô duyệt nói. Tô duyệt nghe xong tiểu minh nói, cũng không có lập tức nói chuyện, kỳ thật nàng bắt đầu cũng nghĩ như vậy nhưng là số lượng quá nhiều, liền tính tiểu hải tinh ăn, cũng là không thể một chút liền ăn xong, bọn họ vẫn như cũ muôn trước trốn chạy. Lúc này, bị Tô Duyệt nhét vào túi áo bên trong tiểu hải tinh, từ Tô Duyệt túi áo bên trong bò ra tới, nó một đường bò đến Tô Duyệt trên vai, nhìn mặt sau những cái đó gắt gao đuổi theo bọn họ không bỏ biến dị con rắn nhóm, ngao ấu ngao ấu kinh ngạc cảm thắn nói, Hoa Nga, thật nhiều. Nghe được tiểu hải tinh thanh âm, Tô Duyệt hỏi, tiểu tinh, Này đó ngươi muốn ăn bao lâu mới có thể đem chúng nó toàn bộ ăn xong. Nghe được tô duyệt nói, tiểu hải tinh dùng nó tiểu thân mình cọ cọ, cọ tô duyệt gương mặt, có chút lấy lòng ngao âu ngao ô kêu lên, chủ nhân, này đó có thể ăn được lâu rồi. Nhân ra vừa mới ăn như vậy xà bảo bảo, đã có chút no rồi làm sao bây giờ. Nghe được tiểu hải tinh nói, tô duyệt gật gật đầu, cũng là vừa mới những cái đó thịt rắn đại bộ phận đều vào tiểu hải tinh ở trong thân thể. Vậy ngươi còn nuốt trôi sao? Tô Duyệt lại lần nữa đối trên vai Tiểu Hải Tinh hỏi. Tiểu Hải Tinh gật gật đầu, ngao ô ngao ô đáp lại nói, còn có thể, nhân ra hiện tại còn có thể ăn chút. Nghe được Tiểu Hải Tinh trả lời, Tô Duyệt hơi chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó Tô Duyệt đối bên người Tiểu Minh Tiểu Huyến nói, Tiểu Minh, Tiểu huyễn, chờ hạ chúng ta ba con liền chiều những cái đó con dán đôi bên trong ném bom, đến nỗi còn nhỏ tinh liền đi ăn. Rốt cuộc vừa mới tiểu minh ngươi cũng nói, mấy thứ này là phi thường, có dinh dưỡng, cũng không thể lãng phí rất à. Một bên tiểu huyết nghe lời gật gật đầu, ở tô duyệt trên vai tiểu hải tinh cũng gật gật đầu, bất quá một bên tiểu minh lại không khỏi nghi hoặc hỏi, chủ nhân, vì cái gì chúng ta muốn hiện tại mới ném bom đâu? Vừa mới ngươi như thế nào không cho chúng ta vẫn bom đầu? Tiểu minh nói vừa nói, tô duyệt mặt liền có chút cưng rớt. Chẳng lẽ muốn nàng nói nàng nhìn đến những cái đó con dán quá ghê thởm, da đầu đều tê dại quên mất sao? Bất quá nhìn vẫn luôn nghi hoặc nhìn chầm chầm nàng Tiểu Minh, Tô Duyệt cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, ngươi biết đến quá nhiều. Quả nhiên Tô Duyệt một nói như vậy, Tiểu Minh liền ngoan ngoan chuyển qua đầu, bất quá hắn bắt đầu ở trong lòng tự hỏi, hắn đến tuột cùng là đã biết quá nhiều cái gì. Tô Duyệt không có lại để ý tới một bên Tiểu Minh, nàng một bên nhanh chóng chạy. Một bên tử trong không gian mặt lấy ra rất nhiều bom, đưa cho Tiểu Minh cùng Tiểu Huyễn một ít lúc sau, Tô Duyệt liền đối trên người Tiểu Hải Tinh hỏi, Tiểu Tinh, không biết ngươi lại không kiên nhẫn tạc đâu? Nếu ngươi không sợ bom, chúng ta liền đồng thời tiến hành. Ở Tô Duyệt trên vai Tiểu Hải Tinh nhìn Tô Duyệt trong tay cầm bom, nghe được Tô Duyệt hỏi chuyện, trong ánh mắt hiện lên nghi hoặc ánh mắt, cái gì lại không kiên nhẫn tạc, nó cũng không biết ra. Bất quá tiểu hải tinh suy muốn kiên định vì chủ nhân chia sẻ tâm tình, dùng nó tiểu thân mình từ tô duyệt trong tay bế lên một cái là nó vài lần bom, đặt ở nó trước mắt cẩn thận nghiên cứu một chút. Đột nhiên nó nhìn đến nó trước mắt cái này hình tròn đồ vật phía dưới có một cây dây thừng, tiểu hải tinh phi thường nghi hoặc như thế nào như vậy mọc ra một cây cái đôi đâu tiểu hải tinh vươn nó một con tiểu giác liền bắt lấy kia căn dây thừng. Tô Duyệt liếc mắt một cái liền thấy được tiểu hải tinh bắt được bom bảo hiểm thẳng, cả kinh một cái giật mình, Tô Duyệt còn không có tới kịp nói chuyện, một bên tiểu minh cũng thấy được tiểu hải tinh động tác, cũng sợ tới mức một cái giật mình. Hắn đột nhiên lớn tiếng đối tiểu hải tinh quát, tiểu tinh, cái kia dây thừng, kéo, kéo không được, ách, gia thiên. Bất quá tiểu minh nói kéo tự thời điểm, tiểu hải tinh liền đôi mắt một chiếc, trực tiếp liền kéo rất kia căn bảo hiểm thẳng, tiểu minh cuối cùng chỉ có thể bị cả kinh kêu lên. tiểu hải tinh ở kéo rất bảo hiểm thẳng trong nháy mắt, lại nghe được tiểu minh mặt sau mấy chữ, không khỏi sửng sốt, liền cầm trong tay bom ngơ ngác nhìn tiểu minh, trong lòng tưởng đây là kéo vẫn là không kéo a. nó mắt nhỏ xoay chuyển, nhìn tiểu minh kia sợ ngây người thần kỳ, cùng bên cạnh tô duyệt trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, nó trong lòng dùng mình. Xem ra nó giống như lại làm cái gì không đúng sự tình. Phịch một tiếng bom nổ mạnh, kia sán lạn hỏa hoa quả thực sắp chọc mù tô duyệt cùng tiểu minh đôi mắt. 085 năm bom bay đầy trời. Mà trong tay cầm bom tiểu hải tinh ở nhìn đến bom nổ mạnh kia một chút kia, cặp kia hồng hồng mắt nhỏ đột nhiên trợn to. Sau đó ngao ôm một tiếng bị cả kinh hét lên một tiếng. Vì thế cảm thấy chính mình bị kinh hách tiểu hải tinh. Đang muốn tìm nó thân ái chủ nhân Tô Duyệt hảo hảo làm lũng bán manh cầu an ủi một phen, chính là đương nó tầm mắt rừng ở Tô Duyệt trên mặt cùng với trên tóc thời điểm, nó tiểu tâm can lại đột nhiên run lên. Tiểu hải tinh rụt rụt thân mình muốn giảm nhỏ nó tồn tại cảm, nó thật cẩn thận nhìn chầm chằm Tô Duyệt kia vanh tạc đen như mực mặt cùng kia có chút hỗn độn đầu ổ sau đó lặng lẽ hướng Tô Duyệt bả vai bên ngoài gì gì, muốn ly giờ phút này Tô Duyệt hơi chút xa một chút, Sau đó nó tầm mắt lại lơ đáng dừng ở bên cạnh tiểu minh trên người, đương nhìn đến tiểu minh trên đầu đã phát tiêu phát cuốn đầu ổ gà, cùng với theo tiểu minh chạy vội, hắn trên đầu những cái đó đã phát tiêu đầu tóc theo gió bay múa rời đi hắn đầu thời điểm, tiểu hải tinh trái tim nhỏ cũng run run. Cuối cùng tiểu hải tinh hồng hồng mắt nhỏ lại nhìn về phía bên kia tiểu huyễn, nhìn nó kia hắc đã nhìn không ra nguyên lai màu xanh lá làng ra, cùng với kia đồng dạng bay múa ở không chung đầu tóc tiểu hải tinh đột nhiên cảm giác nó tương lai một mảnh hát ám. Nếu là giờ phút này tô duyệt tiểu minh bọn họ giống to kêu to, tiểu hải tinh nhưng thật ra không có như vậy thấp hỏng, sợ nhất cứ như vậy, không tiếng động càng sâu có thanh. Lúc này tô duyệt trong lòng lửa giận đều phải thiêu cháy, nàng không cần chiếu gương cũng biết lúc này nàng hình tượng là có bao nhiêu buồn cười, nếu không phải nàng tóc bị cải tạo, nàng hiện tại nhất định sẽ giống tiểu minh cùng tiểu Huyễn bọn họ hai chỉ giống nhau. Tóc phát tiêu phát cuốn, sau đó theo bọn họ bên người phòng, theo gió mà đi. Hiện tại nếu không phải mặt sau có một đống lớn biến dị con rắn ở gắt gao đuổi theo bọn họ không bỏ, tô duyệt nhất định phải dừng lại hảo hảo đem tiểu hải tinh trừng phạt một phen mới được. May mắn nàng ở bom nổ mạnh kêu một khắc, dùng tinh thần lực đem bọn họ mấy chỉ cấp bao vây lên, nhưng là kêu bom cùng tinh thần lực chi gian đánh sâu vào vẫn là làm nàng đầu phát đau. Sau đó tiểu hải tinh rắc cầm bom nổ mạnh cũng làm nàng trong tay hai cái bom lần lượt nổ mạnh. Ba cái bom cường đại uy lực làm nàng tinh thần lực rốt cuộc ở cuối cùng một khắc bị đánh tan. Bất quá may mắn cuối cùng nổ mạnh lực đã yếu bớt. Bất quá vẫn là làm cho bọn họ biến thành hiện tại dáng vẻ này. Bất quá xem tiểu hải tinh kia không có chuyện bộ dáng. Tô Duyệt cũng là biết tiểu hải tinh thân thể có bao nhiêu cứng hãn. Vì thế nàng vươn tay bắt lấy ở một bên thấp thỏm không thôi tiểu hải tinh tiểu thân mình. Ở tiểu hải tinh ngao âu ngao ô tiếng thét trói thai chung, trực tiếp liền đem nó chiều mặt sau kia một tảng lớn biến dị con rán nhóm ném đi. Tiểu hải tinh rơi xuống ở biến dị con rán đôi bên trong, nó liền đỉnh chỉ ngao âu ngao ô tiếng thét trói thai, nó phía trước còn tưởng rằng tô duyệt muốn như thế nào thu thập nó đâu, cho nên mới dọa không tự chủ được thét trói thai ra tiếng. Bất quá hiện tại tiểu hải tinh nhìn đến chung quanh đều là những cái đó biến dị con rán nhóm liền hơi chút buông xuống nó thấp thỏm run rẩy tiểu tâm can, bắt đầu tả thoán hữu nhảy ăn uống thỏa thích. Tiểu hải tinh cũng biết nó là làm sai một kiện rất lớn sai sự, bất quá tiểu hải tinh đảo mắt tưởng tượng, chỉ cần nó hiện tại hảo hảo biểu hiện một chút, nó chủ nhân thấy nó như vậy ngoan, nhất định sẽ không tái sinh nó khí, sẽ không nhận tâm thu thập nó. Tiểu hải tinh nghĩ đến đây, miệng hạ động tác càng thêm nhanh chóng, một ngụm một cái, một ngụm hai cái, Nó không ngừng cắn nuốt chung quanh chen chúc biến dị con rán nhóm. Ngay từ đầu biến dị con rán nhóm đối với đột nhiên gia nhập đến chúng nó đội ngũ tiểu hải tinh, đều có chút tò mò, không khỏi dùng chúng nó miệng đi cắn tiểu hải tinh, dùng chúng nó đủ đi xé rách tiểu hải tinh. Bất qua những cái đó biến dị con rán nhóm phát hiện chúng nó công kích đối tiểu hải tinh căn bản không có dùng thời điểm, cũng liền lười đến đi để ý tới tiểu hải tinh, đến nỗi tiểu hải tinh đang ở nhanh trong cắn nuốt chúng nó đồng loại. Chúng nó cũng không có để ở trong lòng, chúng nó số lượng nhiều như vậy, sợ cái mau. Mà lúc này, Tô Duyệt cũng lại lần nữa từ trong không gian mặt lấy ra bom, kéo ra bảo hiểm thằng liền triệu mặt sau kia một tảng lớn biến dị con rán nhóm ném đi. Phích một tiếng, bom nơi quanh thân những cái đó biến dị con rán nhóm trực tiếp bị tạc đến bay đến không trùng, sau đó lại rơi xuống đến trên mặt đất. Bên cạnh Tiểu Minh cùng Tiểu Huến thấy Tô Duyệt bắt đầu ném bom cũng cầm lấy trong tay bom kéo ra bảo hiểm thẳng trực tiếp nhanh chóng chiều mặt sau biến dị con rắn nhóm ném đi vì thế ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh không ngừng ở an tĩnh mà hỗn độn trên đường phố vang lên tô duyệt ba con cứ như vậy vẫn luôn một bên chạy một bên hướng phía sau không ngừng ném không cần tiền dường như mạnh ném bom cũng may mắn tô duyệt có như vậy một cái nghịch thiên không gian cũng may mắn tô duyệt lúc trước đem chu hướng tư tàng xuống ống đạn dược cùng cái kia công nghiệp quân sự sưởng toàn bộ cướp sạch không còn bằng không lúc này bọn họ nơi nào có thể đem bom đường cây đầu tùy tiện ném. Nếu như bị chính phủ thấy được, khẳng định muốn đem chính phủ kia bang nhân cấp khí hộp máu. Như vậy nhiều bom cứ như vậy đã không có. Chủ nhân ngươi xem, chúng ta xe. Đột nhiên Tiểu Minh, vươn ra ngón tay phía trước phương hướng, ngữ khí không tốt cùng Tô Duyệt nói. Tô Duyệt nghe được Tiểu Minh nói, tầm mắt theo Tiểu Minh thanh âm, hướng phía trước nàng phía trước rừng xe địa phương vừa thấy. Liền nhìn đến nàng phía trước kia bộ đã bị biến dị mắt kính rắn độc nọc độc ăn mòn có chút lạn xe Việt dã lúc này đã hoàn toàn báo hỏng. Kia bốn cái bánh xe đã bị hạ xuống dưới, lại còn có bị chém lạn, xe Việt dã bình xăng cũng bị phá hủy, bên trong xăng đã chảy ra đầy đất. Tô Duyệt hơi hơi như như mày, Tô Duyệt nàng nói qua muốn đổi xe, nhưng là lúc này xuất hiện ở nàng trước mặt xe Việt dã rõ ràng chính là bị cho rằng ác ý phá hủy. Đến nỗi lộng hư nàng xe là vì cái gì, tự nhiên bất quá chính là muốn nàng mệnh mà thôi. Mà người này không cần phải nói liền biết là phía trước đi theo bọn họ đi vào Chu Hùng, bất quá Chu Hùng đối với hắn sở làm hết thẻ cũng trả giá thê thảm đại giới, chết ở những cái đó ghê tởm biến dị con rán nhóm cầu hạ, cái này tàn nhẫn mà ghê tởm cách chết cũng không làm thất vọng hắn âm độc tâm địa. Tô Duyệt ba con trực tiếp đi vào bên này đất trống chỗ, Tô Duyệt từ trong không gian mặt lấy ra một chiếc mới tinh xe việt dã, sau đó trực tiếp mở cửa xe làm đi lên. Gắt gao theo kịp tiểu minh cùng tiểu huyễn cũng nhanh chóng mở cửa xe, ngồi xuống trên ghế sau mặt, đương nhiên tại đây chi gian, tiểu minh cùng tiểu huyễn vẫn luôn không có đỉnh chỉ động tác chiều mặt sau những cái đó biến dị con dán nhóm ném bom. Tô Duyệt thấy tiểu minh cùng tiểu huyễn lên xe lúc sau, trực tiếp gắt gao dâm hạ chân ga, bong một tiếng. Xe Việt rãi nhanh chóng phía trước sông ra ngoài. Rồi sau đó mặt những cái đó đã giảm bất rất nhiều biến dị con rán nhóm, lại không có muốn từ bỏ ý tưởng. Tô duyệt bọn họ bà con mỹ vị đồ ăn không ngừng kích thích này đó biến dị con rán nhóm vị giác Hếu giác, làm chúng nó đang không ngừng tiếng nổ mạnh chung vô vị chiều tô duyệt bọn họ đổi theo. Ha ha, chủ nhân, ngươi xem như vậy một tảng lớn biến dị con rán, đã bị chúng ta tạc rất một nửa. Quá sung sướng. Quả nhiên ta thích nhất ném bom. Ha ha quá sảng khoái. Xem ra ta sức chiến đấu cũng là phi thường lợi hại. Tiểu Minh trận to hắn đôi mắt hưng phấn nhìn mặt sau số lượng đang ở không ngừng giảm bất biến dị con rán nhóm. Đối tô duyệt kích động quát, nói chuyện thời điểm ngay sau đó lại chiều mặt sau ném một quả bom. Một bên tiểu huyến cũng hưng phấn mở to hắn cặp kem màu xanh lá tang thi đôi mắt gầm nhẹ phụ hỏa tiểu Minh nói. Tiểu huyến phát hiện như vậy có thể so dùng nó móng đốt thoải mái hảo chơi nhiều. Tô Duyệt tầm mắt sau này coi kính bên trong nhìn lại, nhìn mặt sau cách đó không xa những cái đó màu nâu biến dị con rán nhóm, không khỏi chán ghét tao mày. Giờ phút này Tô Duyệt đối với nàng ưu tú thị lực có chút ảo não, cái này thị lực thật tốt quá xem ra cũng không phải một chuyện tốt, bởi vì nàng chỉ cần vừa thấy, là có thể rõ ràng thấy rõ ràng những cái đó con rắn dán bộ dáng. Hai điều lông xù xù thật dài dâu không ngừng động, Tam đối trương mãn màu nâu lông tóc bén nhọn đủ không ngừng trên mặt đất nhanh chóng bò động cặp kia đại đại màu xanh lá mắc ép, để cho nàng ghê tẩm chính là chính là chúng nó miệng. Chúng nó miệng là hình tròn, giống một cái giác hút giống nhau, miệng bên ngoài là không ngừng mấp máy thật nhỏ xúc tu giống nhau đồ vật, thỉnh thoảng một cái lông sù sù đầu lưỡi dạng đồ vật từ chúng nó trong miệng rôi ra tới, không ngừng tê tê tê ừ. Tô Duyệt nhìn nhìn liền không khỏi cảm thấy ghê tẩm có chút buồn ôn. Loại này ở mặt thế trước liền mọi người đòi đánh con dán không chỉ có ghê tởm còn mang theo rất nhiều ký sinh trùng cùng vi khuẩn. Hiện tại bởi vì biến dị, chúng nó hình thể biến đại, các bộ vị đều phóng đại, xem càng thêm rõ ràng cũng càng thêm ghê tởm. Đặc biệt là bị bom nổ bay thời điểm, chúng nó thân thể bị tạc toái thời điểm, ở trong thân thể nâu đen sắc dịch nhảy tạc bay đẩy trời thời điểm, làm tô duyệt có loại hỏi một cổ ghê tởm thanh hôi vị ảo giác, thật là nhìn loại này ghê tởm giống loài. Cái gì ăn, cái gì tâm tình đều không có. Bất quá Tô Duyệt nhìn Tiểu Hải Tinh ở những cái đó biến dị con rán nhóm đôi bên trong nhảy nhót lung tung, Tô Duyệt mày nhăn càng thêm lợi hại, xem ra chờ hạ không chỉ có phải cho Tiểu Hải Tinh hảo hảo rõ ràng một phen, còn muốn cho nó nhớ rõ súc miệng đánh răng. Tô Duyệt bọn họ cứ như vậy một đường ném bom một đường lái xe, mai cho đến lúc trước cùng Tô dạng bọn họ phân lộ địa phương. Tô Duyệt tới rồi giao lộ trực tiếp đem xe chiều tả chức cùng Tô Dạng bọn họ sở đi phương hướng tương phản phương hướng khai đi. Bất quá ở Tô Duyệt đem xe chiều Tô Dạng bọn họ trái ngược hướng khai đi lúc sau, cũng không có phát hiện một cái màu trắng tiểu thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng chiều Tô Dạng bọn họ nơi phương hướng vọt qua đi. Tô Duyệt thấy còn lại phía sau con rắn cũng không nhiều, trong lòng cũng hơi chút nhẹ nhàng thở ra, lúc này đã ăn no cả người phấn hồng tiểu hải tinh đuổi theo Tô Duyệt bọn họ. Tiểu hải tinh dùng nó kia màu hồng phấn tiểu thân mình dán khắp nơi tô duyệt bên cạnh cửa sổ xe thượng, đối với trong xe mặt tô duyệt không ngừng ngao ấu ngao ấu kêu to nói, chủ nhân, nhân ra ăn no, muốn ị phân. Chủ nhân, chạy nhanh mở cửa sổ làm nhân ra vào đi thôi. Bất quá lúc này tô duyệt nghe được tiểu hải tinh muốn ị phân nói, nhưng thật ra cũng không có lập tức làm tiểu hải tinh tiến vào nàng trực tiếp từ trong không gian mặt lấy ra một lọ mini hình sữa tắm. Một khối nho nhỏ khăn, một phen nho nhỏ bàn chải đánh răng, một hộp nho nhỏ kem đánh răng, trang hai bình thủy ra tới. Sau đó đem mấy thứ này toàn bộ đặt ở một cái tiểu chậu bên trong. Sau đó đối ngoài cửa sổ xe mặt mắt trông mong nhìn nàng tiểu hải tinh nói, ngươi trước rửa sạch sẽ lại vào đi. Ngoài cửa sổ xe tiểu hải tinh vừa nghe Tô Duyệt nói, liền ủy khuất nhìn Tô Duyệt bẹp bẹp miệng, vốn dĩ nhìn đến tiểu hải tinh này phúc ủy khuất bộ dáng, Tô Duyệt cũng có chút mềm lòng Rốt cuộc tiểu hải tinh cũng là giải quyết rất nhiều con rán, nàng hiện tại đem nó nhốt ở bên ngoài, làm nó rửa sạch sẽ lại tiến vào cũng là giống như có điểm qua. Bất quá tô duyệt tầm mắt từ kính chiếu hậu bên trong nhìn đến đỉnh một cái đầu ổ gà, cả người đen nhánh nàng, không khỏi lại nghĩ tới phía trước, tiểu hải tinh làm chuyện ngu xuẩn, sau đó nhìn đến trên ghế sau tiểu minh cùng tiểu huyện trên đầu sở thừa không nhiều lắm đầu tóc, cùng với bọn họ trên mặt phi thường oán niệm thần sắc. Tô Duyệt đối Tiểu Hải Tinh về điểm này mềm lòng liền không có. Tô Duyệt làm lơ Tiểu Hải Tinh ra vẻ đáng thương hề hề ánh mắt, trực tiếp mở ra cửa sổ xe, đem trong tay cái này so Tiểu Hải Tinh hơn gấp 10 lần chậu hướng Tiểu Hải Tinh trước mặt một đệ. Tiểu Hải Tinh nhưng thật ra không có thừa dịp Tô Duyệt mở ra cửa sổ thời điểm liền chui đi vào, nó chính là không có quên nó phía trước làm kia chuyện, cho nên nhìn Tô Duyệt lạnh lùng mặt đen cùng với trên ghế sau dùng ngoán niệm ánh mắt nhìn chằm chằm nó tiểu minh cùng tiểu huyễn. Tiểu hải tinh cẩn thận nuốt nuốt nước miếng, vẫn là ngoan ngoán tiếp nhận tô duyệt đưa qua chậu, ngoan ngoán bưng chậu phóng tới xe trên đầu, bắt đầu ngoan ngoán rửa sạch. Tiểu hải tinh một bên hướng nó thân thể của mình thượng vớt sữa tắm một bên đáng thương hề hề nhìn tô duyệt, bất quá nhìn tô duyệt mắt nhìn thẳng bộ dáng. Tiểu hải tinh cuối cùng vẫn là ngoan ngoán nghiêm túc rửa sạch nó chính mình bởi vì phía trước đều là tô duyệt cấp tiểu hải tinh rửa sạch, cho nên lần này nó chính mình rửa sạch vẫn là có chút lao lực. bất quá cuối cùng tiểu hải tinh ở hoa nửa giờ lúc sau, rốt cuộc đem nó chính mình cấp rửa sạch sạch sẽ, rửa sạch sạch sẽ tiểu hải tinh. lúc này mới đến đến tô duyệt cửa sổ xe biên, vẻ mặt lấy lòng nhìn tô duyệt, ngao âu ngao ngáo thật cẩn thận đều, chủ nhân nhân ra rửa sạch sẽ, biến thành hương hương. tô duyệt lúc này mới đem cửa sổ xe mở ra cửa sổ xe vừa mở ra, tiểu hải tinh liền một chút chạy trốn tiến vào, lẹn đến tô duyệt trên vai, không ngừng dùng nó nghẹn đến mức màu hồng phấn thân thể cọ cọ tô duyệt đen như mực mặt. sau đó tiểu hải tinh thật cẩn thận nhìn mắt tô duyệt biểu tình, ngao âu ngao ô làm lúng nói, chủ nhân, không cần sinh khí sao? nhân gia không phải cố ý, đều là tiểu minh sao? hắn kêu nhân gia kéo lại kêu nhân gia không cần kéo. tô duyệt bất đắc dĩ xem ra tiểu hải tinh liếc mắt một cái sau đó nhàn nhạt nói, hảo, lần này tạm tha ngươi, lại có tiếp theo, xem như thế nào thu thập ngươi cái này tiểu gia hỏa. hắc hắc, nhân gia liền biết chủ nhân người tốt nhất, người yêu nhất quả nhiên là người ta. ai nha, hảo ngượng ngùng. tiểu hải tinh nghe xong tô duyệt lời nói, lập tức phải sát lên, hai chỉ dắt phùng nó mặt, vẻ mặt thẹn thùng nhìn tô duyệt, muốn nói lại thôi. Sau đó tiểu hải tinh lại đem tầm mắt rừng ở trên ghế sau tiểu minh cùng tiểu huyện trên người, một đôi hồng hồng mắt nhỏ hủy khuất nhìn tiểu minh tiểu huyễn hai chỉ, ngao âu ngao âu ngao ố hủy khuất kêu to nói. Tuy rằng tiểu minh cùng tiểu huyện nghe không hiểu tiểu hải tinh nói, nhưng là ở chung lâu như vậy thời gian, tiểu hải tinh muốn biểu đạt cái gì, tiểu minh tiểu huyện hai chỉ tăng thi tự nhiên là minh bạch, tiểu huyện còn hảo, nó không có bị thương nhưng thật ra đối tiểu hải tinh không có dư thừa ý tưởng. Vì thế liền đối tiểu hải tinh giống giống giống gầm nhẹ vài tiếng, xem như tha thứ tiểu hải tinh. Mà tiểu minh lại là hiểu nhiều, hắn sờ sờ hắn trên đầu đã rơi xuống không sai biệt lắm đầu tóc, sau đó theo hắn tay một sờ, nhiều hết mức đầu tóc rất xuống dưới, hắn không khỏi chịu chịu khoe miệng. Thật là phi thường muốn chịu tiểu hải tinh một đốn a, nhưng là nghĩ đến hắn cùng tiểu hải tinh chi gian kém vũ lực giá trị, cuối cùng tiểu minh chỉ có thể bất đắc dĩ vây vây tay tỏ vẻ tính. Tiểu Hải Tinh thấy Tiểu Minh cùng Tiểu Huyễn đều không trách nó, nó là phi thường cao hứng, sau đó quật khởi nó nho nhỏ hồng miệng đối với Tiểu Minh cùng Tiểu Huyễn Đô Đô. Trên ghế sau Tiểu Minh cùng Tiểu Huyễn bị Tiểu Hải Tinh đột nhiên tới cái này động tác làm cho cả người cứng đờ hai giây, sau đó bọn họ hai chỉ ăn ý đều không khỏi run run bọn họ thân thể, sau đó tầm mắt trực tiếp từ nhỏ sao biển trên người rời đi. Lại lần nữa cầm lấy trong tay bom chiều mặt sau những cái đó biến dị con rán nhóm ném đi. Tiểu hải tinh không có được đến đáp lại, không khỏi tức giận ở tô duyệt trên vai mặt rậm rậm nó tiểu rác, xoay người dùng nó quật khởi miệng nhỏ nhanh chóng hôn hôn tô duyệt hát hát sơn mặt, sau đó nhanh chóng nhảy xuống tô duyệt bả vai, dừng ở tô duyệt bên cạnh ghế điều khiển phụ mặt trên, đưa lưng về phía tô duyệt cả người xấu hổ đến đỏ bừng bắt đầu ị phân. Tiểu hải tinh một bên ị phân. Một bên dùng nó hai bên hai chỉ rắc phùng nó mặt, ngượng ngùng lại hưng phấn tưởng, ai nha, vừa mới thế nhưng không cẩn thận thân tới rồi chủ nhân mặt đâu. Hắc hắc, tuy rằng chủ nhân mặt đen như mực, bất quá vẫn là thực hảo thân, bất quá không biết chủ nhân hương vị thế nào đâu. Hắc hắc, tiểu hải tinh cứ như vậy một bên thẹn thùng hương phấn nghĩ nó bụng tâm sự một bên dụng tâm lôi kéo ba ba. Mà tô duyệt tự nhiên không biết tiểu hải tinh lúc này trong lòng ý tưởng. Nàng một bên lái xe một bên chú ý mặt sau những cái đó biến dị con rắn nhóm, phát hiện chúng nó số lượng đã phi thường thiếu. Hảo, tiểu minh tiểu huyến có thể không cần ném bom. Rốt cuộc chúng ta vẫn là phải hiểu được tiết kiệm cái này tốt đẹp phẩm cách. Dư lại một chút, liền chúng ta chính mình cầm đao chém đi. Thấy không có nhiều ít biến dị con rắn tô duyệt liền mở miệng làm tiểu minh cùng tiểu huyến đỉnh chỉ ném bom. Nghe xong tô duyệt nói. Tiểu Minh cùng Tiểu Huyễn cũng nghe lời nói đình chỉ ném bom động tác. Lúc này đã không có cái gì nguy cơ, Tiểu Minh cũng không sợ, hắn cười hì hì nhìn Tô Duyệt nói, Chủ nhân, ta cùng Tiểu Huyễn đều thực tiết kiệm, chúng ta mới ném hơn 100 bom mà thôi. Nga! Mới hơn 100 A! kia cũng không nhiều lắm. Tô Duyệt nói xong, lại nhìn hạ mặt sau những cái đó con rán, lại đối Tiểu Minh chúng nó nói, Vậy tiếp tục ném đi, ta đi vào trước rửa sạch một chút. Nếu Tô Duyệt cùng Tiểu Minh đối thoại bị những người khác nghe được, tuyệt đối sẽ làm người khác muốn bóp chết Tô Duyệt cùng Tiểu Minh này hay chỉ, nị mạ hơn 100 bom còn không nhiều lắm. Tốt, chủ nhân ngươi yên tâm, chờ ngươi ra tới, tuyệt đối là nhìn không tới này đó chán ghét đồ vật. Tiểu Minh nghe xong Tô Duyệt nói, lập tức mở miệng đáp, nói xong lúc sau, Tiểu Minh kêu Tiểu huyện cùng nhau, lại bắt đầu hưng phấn chiều mặt sau ném bom. Mà Tô Duyệt công đạo xong liền biến mất ở trong xe mặt, Trực tiếp tiến vào trong không gian mặt trong phòng tắm mặt, rửa sạch sẽ lúc sau tô duyệt mới ra không gian, ra tới lúc sau, những cái đó con rán quả nhiên đã bị tiểu minh cùng tiểu huyễn thu thập xong rồi. Cuối cùng chờ tô duyệt mấy chỉ đều rửa sạch sẽ, thuận tiện sau khi ăn xong, tô duyệt bọn họ mới lái xe chiều tô dạng bọn họ phương hướng nhanh chóng chạy đến. Tô duyệt bọn họ bên này là giải quyết phiền thoái, mà tô dạng bọn họ bên kia lại bắt đầu gặp được phiền thoái. Nguyên bản Tô Dạng đang nghe Tô Duyệt nói lúc sau, liền mang theo mấy cái binh lính mở ra bọn họ xe ra bán sỉ thị trường, sau đó cùng bên ngoài Việt Trạch bọn họ hội hợp. Mau xem, bọn họ ra tới. Vẫn luôn chú ý bán sỉ thị trường bên này phương vị Trương Hạo, ở nhìn đến Tô Dạng bọn họ xe ra tới thời điểm, không khỏi cao hứng hét lớn. Mà nghe được Trương Hạo giống to thanh, Việt Trạch bọn họ đều đem tầm mắt rời qua đi. Quả nhiên thấy được tô dạng bọn họ khai đi mấy chiếc quân dụng xe đang theo bọn họ bên này nhanh chóng mở ra, nhưng là thẳng đến bọn họ đem xe chạy đến bọn họ trước mặt, bọn họ cũng không có nhìn đến tô duyệt khai kia chiếc xe việt dã. Tô dạng lái xe tới mọi người trước mặt, nhìn chu vân việt trạch đám người tha thiết ánh mắt, còn không đợi hắn mở miệng, chu vân đám người liền vội vàng mở miệng. Tô thiếu đem, tô duyệt đâu? Như thế nào không có cùng các ngươi cùng nhau trở về? Chu Vân Cao mày nhìn bán xỉ thị trường phương hướng, đối tô dạng dò hỏi. Đúng vậy, tô tiểu thư không phải cùng tô thiếu đem các ngươi cùng đi sao? Như thế nào ngươi đã trở lại, lại không thấy tô tiểu thư người a? Tô dạng nhìn mọi người ngươi một câu ta một lời không có dừng lại xu thế, hắn vội vang mở miệng ngăn trở mọi người dò hỏi, mở miệng nói, đại gia trước không cần lo lắng, tô duyệt nàng còn có chuyện muốn giải quyết, nàng làm chúng ta trước mau rời khỏi nơi này. Đến lúc đó nàng trở về truy chúng ta. Đại gia hiện tại cũng không cần cọ sát, chúng ta vẫn là nghe Tô Duyệt, chúng ta lưu lại nơi này cũng bất quá là làm Tô Duyệt phân tâm mà thôi, ngược lại đối Tô Duyệt không tốt, chúng ta mọi người đều đi nhanh đi. Vốn dĩ đang muốn muốn tiếp tục dò hỏi Chu Vân đám người, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại không có lại mở miệng, mọi người tuy rằng Phi thường lo lắng Tô Duyệt, nhưng là nếu Tô Duyệt đều như vậy công đạo, Như vậy bọn họ cũng không có làm ra vẻ hoặc là ngượng ngùng nói cái gì muốn lưu lại nói. Đột nhiên Việt Trạch nghe được nơi xa có xe thanh truyền đến, hắn nguyên bản có chút ảm đạm con người đột nhiên nâng lên chiều nơi xa nhìn lại, đương nhìn đến là mấy chiếc quân dụng xe khi, có chút lạc tịch thu hồi tầm mắt, sau đó thần sắc phức tạp nhìn mắt vẻ mặt ôn nhuận tô dạng. Một bên văn Thiên hữu thần sắc nhàn nhạt quét mắt vẻ mặt ôn nhuận tươi cười tô dạng, sau đó lại quét mắt thần sắc cảm đạm Việt Trạch khoe miệng gợi lên một cái nhợt nhạt ý cười, chỉ là cặp kia tinh ánh dịch thấu con ngươi lại một kia ý cười cũng nhìn không thấy. Hảo, chúng ta đại gia chạy nhanh xuất phát đi. Tô Dạng cũng mặc kệ mọi người tâm tư, hắn biết Tô Duyệt nếu làm cho bọn họ nhanh lên rời đi, mặt sau sợ là có thứ gì. Cuối cùng mọi người đều từng người trở lại trên xe, sau đó mọi người liền bắt đầu lái xe rời đi nơi này. Đến nỗi còn ở bên trong khuôn vắc vật tư những người đó. Tô dạng tự nhiên là sẽ không cùng mọi người đều lưu lại nơi này chờ bọn họ trở về, nếu những cái đó người tham lam nếu muốn càng nhiều, như vậy hậu quả liền từ chính bọn họ phụ trách. Tô dạng một đám người lái xe rời đi bán sỉ thị trường bên này, này một đường bọn họ cũng sẽ ngẫu nhiên gặp được chút tăng thi, tuy rằng không có tô duyệt ở thời điểm như vậy nhẹ nhàng ăn ổn, bất quá này đó tăng thi đối với bọn họ này mấy chục cá nhân dị năng giả đội ngũ tới nói đảo cũng không đủ sợ hãi. Tô dạng mọi người cứ như vậy vẫn luôn lái xe khai mấy cái giờ lúc sau, bởi vì Tô Duyệt còn ở phía sau, cho nên bọn họ tốc độ xe cũng không phải phi thường nhanh chóng. Hơn nữa này một đường gặp được tăng thi sở lãng phí thời gian, không có bao lâu mặt sau những cái đó xe liền đuổi theo. Lúc này Tô dạng đám người đem xe ngừng ở trên đường, chính ăn đồ vật bổ sung thể lực, đột nhiên nhìn đến cách đó không xa nhanh chóng xông tới mấy chiếc quân dụng xe. Nhìn đến những cái đó quân dụng trên xe lây dính màu đen máu, tô dạng đáng người cũng đoán được này mấy chiếc quân dụng xe sợ là tao ngộ cái gì. Mấy chiếc quân dụng xe cửa sổ xe đều gắt gao đóng cửa, tốc độ cũng phi thường nhanh chóng, mai cho đến bọn họ bên này, kia mấy chiếc quân dụng xe mới đem tốc độ giảm bớt xuống dưới. Trong đó một chiếc quân dụng xe cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra mấy cái có chút chật vật dị năng giả. Bọn họ vừa thấy đến ngồi ở một bên tô dạng đám người không khỏi đôi mắt liền sáng ngời, lúc này mặt khác mấy chiếc quân dụng xe cửa xe cũng mở ra, đi ra vài người. Nay mười mấy người toàn thân đều rất là chật vật, bọn họ nhìn đến tô dạng đám người ánh mắt đều hơi hơi tỏa sáng, thậm chí có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác, cái này làm cho tô dạng đám người có chút kỳ quái. Bất quá này mười mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay lập tức hướng đi tô dạng đám người còn không đợi tô dạng quát bảo ngưng lại bọn họ, bọn họ liền đầy mặt nôn nóng đối tô dạng đám người mở miệng. tô thiếu đem chúng ta đi nhanh đi, các ngươi không biết mặt sau có bao nhiêu đáng sợ đồ vật. đúng vậy đúng vậy, tô thiếu đem các ngươi đại gia cũng chạy nhanh rời đi đi. những cái đó xa thật là thật là đáng sợ, ta chưa từng có gặp qua như vậy đại như vậy khủng bố xa. mọi người ngươi một câu ta một câu không ngừng đối tô dạng đám người vẻ mặt nôn nóng nói. Bất quá ánh mắt lại không đủ thanh triệt sạch sẽ, tô dạng nhìn nhìn liền đại khái biết bọn họ muốn làm gì. Bất quá bọn họ nói bọn họ gặp xà, xem ra tô duyệt muốn bọn họ đi mau nguyên nhân đại khái chính là bởi vì này đó xà. Hơn nữa xem ra này đó xà đã sinh ra biến dị. Nghe xong những người này nói, người chung quanh có chút hoảng loạn, rốt cuộc đại bộ phận người đều đối xà loại này động vật máu lạnh phi thường mẫn cảm, hơn nữa hiện tại này đó xà đã biến dị. Có thể nghĩ là đáng sợ cỡ nào? Mọi người đột nhiên đối tương lai có chút mê mang, phía trước cũng đã xuất hiện như vậy khủng bố biến dị tàm, hiện tại lại xuất hiện biến dị xa, không biết lúc sau còn sẽ xuất hiện cái gì mặt khác càng thêm đáng sợ biến dị giống loài. Mọi người đột nhiên hoài nghi này đi vê đúc tỉnh một đường thật sự có thể an toàn tới sao? Liên tinh tới, thật sự có thể lên đường bình an trở lại dê tỉnh người sống sót căn cứ sao? Trở lại căn cứ thật sự là có thể bảo đảm bọn họ vẫn luôn an toàn sao. Một đám nghi vấn, một đám không xác định, một đám nguy cơ, này đó tiêu cực ý tưởng không ngừng tràn ngập ở bọn họ trong đầu mặt, làm cho bọn họ cả người đột nhiên trở nên phi thường tiêu cực. Cẩn thận tô dạng tự nhiên phát hiện trong đội ngũ những cái đó bọn lính cùng với mấy cái dị năng giả tiêu cực cảm xúc, hắn ánh mắt sắc bén nhìn đứng ở bọn họ trước mặt mấy người, ngữ khí lạnh lùng nói, chúng ta đội ngũ không chào đón các ngươi. Hiện tại thỉnh các ngươi lập tức rời xa chúng ta đội ngũ. Nếu không chớ có trách ta không khách khí. Ngươi, tô thiếu đêm ngươi như thế nào có thể như vậy? Chúng ta hảo tâm tới nhắc nhở các ngươi, ngươi thế nhưng như vậy đối đại với chúng ta. Chính là, thật là người tốt không có hảo báo. Thiết, không cần lo cho bọn họ. Thừ dù sao đã không có tô duyệt, xem bọn họ có thể tự cho là đúng tới khi nào. Chính là, nói cho các ngươi đi. Tô Duyệt đã bị ba điều phi thường lợi hại biến dị xả cấp ăn luôn. Các ngươi chỗ rửa đã không có. Tô Dạng thấy mấy người nói chuyện càng ngày càng khó nghe, cũng không nói nhiều lời nói, trực tiếp từ hắn bên hông lấy ra súng lục. Chiều cái kia nhắc tới Tô Duyệt bị biến dị xả ăn luôn dị năng giả chân bộ trực tiếp nã một phát súng. Phịch một tiếng súng vang, mà súng vang lúc sau ngay sau đó mà đến chính là nam nhân bén nhọn tiếng thét trói thai, cùng với phịch một tiếng chân bộ cùng mặt đất chạm vào nhau thanh âm. Này một loạt động tác làm đang ở hùng hùng hổ hổ nói chuyện mấy người đột nhiên liền đem trong miệng nói tạp ở trong cổ họng mặt, cũng làm có chút tinh thần tan dã các binh lính hơi chút hồi qua thần. Tô dạng bén nhọn tầm mắt đảo qua mọi người, xuống lục vẫn như cũ chỉ vào đối diện mười mấy có chút kinh hoàng dị năng giả, ngữ khí lạnh băng cảnh cáo nói: "Này một thường, chỉ là đối với các ngươi cảnh cáo, đối với các ngươi nhiều loạn ta trong đội ngũ bọn lính quân tâm cảnh cáo, cũng là đối với các ngươi từ không thành có." Đối tô duyệt sinh tử tùy ý loạn biên lời nói dối lừa gạt cảnh cáo. Hiện tại lập tức ly chúng ta xa một chút. Băng không, ta không biết ta trong tay súng lục có thể hay không lại lần nữa văng lên. Đứng ở tô dạng đối diện mười mấy dị năng giả ánh mắt hung ác trừng mắt tô dạng, nhưng là lại không dám mở miệng nhiều lời một chữ. Rốt cuộc vừa rồi tô dạng không chút do dự liền nã một phát súng, thật là có chút kinh sợ trụ bọn họ. Hơn nữa lúc này tô dạng cùng bình thường vẻ mặt ôn nhuận tô dạng hoàn toàn bất đồng, hắn ánh mắt bén nhọn mà lạnh băng, ngựa khí mang theo đến xương sắt ý, tựa hồ chỉ cần bọn họ một chữ miệng, hắn nắm ở trong tay xuống lục liền sẽ đối bọn họ không lưu tình chút nào phóng ra ra viên đạn. Những cái đó dị năng giả chỉ có thể dưới đáy lòng không ngừng mắng tô dạng, sau đó phi thường không cam lòng xoay người chiều bọn họ nơi quân dụng xe nhanh chóng đi đến. Sau đó bọn họ cho hả giận lấy ra rất nhiều bọn họ phía trước bắt được đồ ăn, ngồi ở một bên đoán hận trứng mắt tô dạng, mồm to ăn lên, dường như trong miệng ăn đồ vật chính là tô dạng huyết nhục giống nhau, đến nôi phía trước cùng bọn họ cùng nhau bị thương cái kia dị năng giả, lại không có một người đi nâng một chút hắn, trực tiếp đem hắn ném ở tại chỗ, mà bị mọi người vứt bỏ tại chỗ dị năng giả, hắn ánh mắt thị huyết âm ngoan thần sắc chợt lóe mà qua, hắn thấp thấp rũ đầu của hắn sau đó dùng hắn một bàn tay cẩn thận đỡ hắn bị thương chân bộ, mà một bàn tay còn lại là dùng sức chống ở trên mặt đất, có chút cố hết sức không hề răng cắn răng đứng lên, xoay người chiều kia mấy cái gì năng giả nơi địa phương đi đến, hắn phiếm tơ máu mang theo nồng đậm hận ý con người, nhanh chóng quét mắt đã ngồi ở một bên bắt đầu ăn ăn uống uống mấy cái gì năng giả, trong lòng sát ý đột nhiên liền mánh liền xung ra, làm hắn vô pháp không chế, dựa vào cái gì hắn muốn gặp này hết thể không công bằng. Dựa vào cái gì bọn họ cùng đi lại là hắn một người đã chịu vũ nhục, dựa vào cái gì bọn họ có thể giống cái không có việc gì người giống nhau mồm to ăn cái gì, dựa vào cái gì hắn muốn kéo này bị thương chân mà bọn họ lại hoàn hảo không tổn hao gì. Dựa vào cái gì bọn họ hảo hảo, dựa vào cái gì bọn họ còn sống, bọn họ vì cái gì không chết đi, vì cái gì bất tử. Đối bọn họ nên chết. Đối. Bọn họ mọi người đều nên đi chết. Thực xin lỗi người của hắn toàn bộ đều đáng chết. Đáng chết. Đối hắn muốn cho bọn họ chết. chết. Chết. Chết. Chết. Lúc này hắn trong lòng không cân bằng không cam lòng ghen ghét toán hận đạt tới đỉnh điểm. Điên cuồng sát y đã tần lâm điên cuồng. Hắn làm lơ kia mấy cái ánh mắt khinh miệt châm trọc dị năng giả. Hắn trực tiếp đi đến hắn phía trước cưới quân dụng trong xe mặt. Từ chỗ ngồi phía dưới rút ra một phen thật dài khảm đao. Phím hồng con ngươi nhìn sắc bén khảm đao thượng hải tồn lưu màu đen vết máu, hắn không tự chủ được túi đầu vươn đầu lươi chuyên tâm liếm lắp mặt trên màu đen vết máu, sau đó hắn đột nhiên tuét miệng âm trầm trầm không tiếng động cười. Hắn tay phải gắt gao nắm khảm đao trôi đao, sau đó đột nhiên xoay người, bay thẳng đến cách hắn gần nhất một cái đang ở ăn thịt hộp biến dị giả trên đầu chém tới. Khảm đao lưới dao sắc bén thật mạnh xem ở cái kia không hề phòng bị dị năng giả trên đầu mặt cái kia dị năng giả còn không kịp hét lên một tiếng, hắn đầu liền trực tiếp bị sắc bén khảm đao chém thành hai nửa. bên trong màu đỏ tươi máu tươi cùng lũ màu vàng nao hoa xích một tiếng tiêu bắn ra tới. một đại bộ phận màu đỏ tươi máu cùng nhũ màu vàng óc trực tiếp phun ở cái kia cầm khảm đao biến dị giả trên mặt, hắn đỉnh tràn đầy máu mặt, phiếm hồng hai mắt hưng phấn nhìn chằm chằm trước mặt trước mặt huyết tinh một màn. sau đó hắn vươn đầu lưỡi liếm lắp rất bên miệng lây dính máu tươi cùng óc. Sau đó tạp đi tạp đi nhất đi, mở ra đỏ như máu miệng rộng, hắc hắc bật cười. Sau đó hắn điên cuồng tầm mắt lại dừng ở mặt khác mấy cái dị năng giả trên người, thừa dịp bọn họ còn có chút ngây người thời điểm, dẫn theo trong tay biến thành màu đỏ tươi kháng đao, bay thẳng đến một cái khác cách hắn gần nhất dị năng giả phần đầu mãnh lực chém tới. Lúc này bị đột phát trạng vung cấp làm cho sửng sốt mọi người cũng phản ứng lại đây. Bọn họ nhanh chóng đứng lên liền chửi ầm lên chạy ly cái này chính cầm khảm đao chiều một người khác đầu chém tới dị năng giả. Ngoà tao nguy mạ, ngươi điên rồi. Mau buông ngươi trong tay đao. Ngươi con mẹ nó tìm chết ta. Thế nhưng muốn giết chúng ta. Hôn đàn, mau buông đao. Chúng ta là ngươi đồng đội. Ngươi con mẹ nó thấy rõ ràng, chúng ta không phải tăng thi. Mà cái kia cầm khảm đao dị năng giả, mọi người ở đây vẫn nổ mắng to trong tiếng. Lại lần nữa chém phá một dị năng giả đầu, kia đầu liền giống như dưa hấu giống nhau, bị sắc bén khảm đao cấp một phân thành hai. Bên trong màu đỏ tươi máu cùng lũ màu vàng ốc tiêu bắn đầy đất, bên trong các loại thần kinh tổ chức cũng rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Người chung quanh thấy như vậy một màn không khỏi kinh sợ nhìn cái kia cầm bị huyết nhiễm hồng khảm đao, cả người là huyết dị năng giả. Cái kia dị năng giả đối với chung quanh mọi người tầm mắt làm như không thấy. Hắn tiếp tục vươn bị huyết nhiễm hồng đầu lươi liếm lắp một vòng miệng trung quanh vết máu, sau đó hắc hắc cười hai tiếng, phiếm hồng đôi mắt hưng phấn nhìn trên mặt đất rơi xuống cái kia dị năng giả đầu. Sau đó ở mọi người kinh sợ trong ánh mắt, ngồi xổm xuống thân mình, sau đó bế lên nửa bên có chút huyết nhục mơ hồ đầu, nhìn bên trong có chút lấp lánh sáng lên tinh hoạch, hai mắt sáng lên. Hắn trực tiếp đem cái kia không ngừng chạy huyết cùng óc nửa bên đầu ôm đến hắn bên miệng, sau đó mở miệng vươn màu đỏ tươi đầu lưỡi liền đi cắn cái kia hãm ở huyết nhục bên trong trong suốt tỏa sáng tinh hạch đường hắn đem hôn máu cùng thịt nát tinh hạch hàm tiến trong miệng thời điểm cảm giác được kia tinh hạch hóa thành một cổ nhiệt lưu truyền khắp hắn toàn thân hắn vốn dĩ có chút mỏi mệt thân thể đột nhiên trở nên cả người là sức lực thời điểm hắn hưng phấn ngao ngao thẳng đều hắn nhanh chóng ném xuống trong tay nửa cái máu tươi đầm địa đầu sau đó chạy đến bên kia Nhặt lên cái thứ nhất bị hắn chém rất dị năng giả đầu Lại đem trong óc mặt tinh hạch mòi ra tới ăn luôn lúc sau Có chút chưa đã thèm nuốt nuốt trong miệng mặt máu loãng Nôn Nôn Chung quanh có chút người nhìn người này ăn người nào ghê tẩm một màn Trực tiếp ở một bên liền phun ra Ngoa tào, Người con mẹ nó phát cái gì điên Người thế nhưng ăn người Đại gia nhanh lên đi chế chủ hắn Hắn điên rồi Hắn khẳng định là điên rồi Mà cái kia còn ôm nửa cái máu tươi đầm địa đầu dị năng giả, nghe được mọi người thoá mạ thanh cùng với nhìn đến mọi người nôn mửa tình cảnh, hắn không chỉ có không có sinh khí cùng sợ hãi, hắn ngược lại mở ra tràn đầy máu tươi miệng hắc hắc vui sướng nở nụ cười. Sau đó ở mọi người kinh sợ mà ghê tẩm tâm mắt hạ, hắn mở ra huyết hồng miệng rộng, lộ ra hắn đỏ như máu hẳn răng, sau đó đôi mắt mang cười, hung hăng một ngụm cắn ở huyết nhục mơ hồ trên đầu. Sau đó hung hăng cắn xé tiếp theo đại khối cùng loại thần kinh tổ chức đồ vật. Bởi vì quá lớn, hắn miệng vô pháp hoàn toàn ăn xong, hắn lại dùng tay bắt lấy kia một khối to rũ treo ở hắn miệng thượng thịt hô hô đồ vật, liều mạng chiều hắn trong miệng mặt liều mạng tác, Một bên tắc hắn một bên dùng hắn hàm răng gắt gao nhấm nuốt những cái đó đã bị nhét vào hắn trong miệng mặt đồ vật, hắn một bên cắn kia một đoàn thịt hô hô đồ vật không ngừng tiêu bắn ra màu vàng sền sệt dịch nhầy tiêu dịch nhảy một ít bị hắn hít vào trong miệng tồn ăn cơm lộ trình mặt tiến vào dạ dày bên trong. Có chút còn lại là không kịp nuốt, trực tiếp từ hắn khỏe miệng không ngừng chảy ra, dính đầy hắn toàn bộ cằm, sau đó lại từ cằm thượng lưu đến trên cổ hắn, sau đó đi theo hướng phía dưới chảy tới. Mà những cái đó hắn miệng vô pháp chứa thì nát, còn lại là ở hắn dùng sức nhấm nuốt thời điểm, trực tiếp từ hắn đại trường trong miệng mặt rơi xuống ra tới, sau đó hắn cũng không đợi nhai kỹ nuốt trưởng. Hắn đột nhiên một mồm to liền nuốt đi xuống, thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến hắn biết hầu chỗ cung nổi lên một cái đại bao. Chính là hắn tự hồ là không cảm giác được đau đớn cùng khó chịu, hắn lại lần nữa đem nửa cái đã sắp trống không đầu đưa đến hắn bên miệng, mở ra hắn tràn đầy máu loãng cùng thịt nát miệng, suy suy uống kia trong óc mặt máu loãng cùng không biết tên dịch nhảy chất lòng. Sau đó chờ hắn đem nửa cái đầu đào giống lúc sau. Hắn mới sắc mặt không tốt đem trong tay chỉ có nửa khuôn mặt đầu hướng bên cạnh một ném, sau đó nâng lên hắn bị huyết xâm nhiễm thấy không rõ lắm ngũ quan mặt, làm lơ chúng đạn không ngừng đổ máu chân bộ, nắm chặt đặt ở bên cạnh khảm đao, đứng lên nhanh chóng chiều hắn cách đó không xa kia mấy cái dị năng giả điên cuồng vọt qua đi. Cái này dị năng giả bản thân chính là một cái nhị cấp phong hệ dị năng giả, hiện tại hắn lại hấp thu hai viên cùng đẳng cấp nhân loại dị năng giả tinh hoạch. Lúc này hắn lợi dụng phong hệ dị năng làm hắn tốc độ mau kinh người. Mà mấy cái dị năng giả cũng không nghĩ tới cái này dị năng giả tốc độ như vậy kinh người, cho nên một cái vô ý, lại có một người bị hắn cấp chém trúng cánh tay, ấm áp máu tươi đột nhiên liền phun ra ra tới. Bất quá đối với kết quả này, đã điên cùng dị năng giả cũng không vừa lòng, không có chém trúng đối phương đầu, hắn lúc này phi thường sinh khí, vì thế trong tay hắn khảm đào cùng dưới chân tốc độ càng thêm hung ác cùng nhanh chóng. Bởi vì mọi người đã có chuẩn bị, tự nhiên không có khả năng làm cái kia đã điên cuồng dị năng giả lại như vậy dễ dàng chém chúng bọn họ đầu. Nhưng là tuy rằng không có bị thê thảm chém chúng đầu, nhưng là vẫn là xui xẻo bị chém tới mặt khác địa phương. Mọi người vừa thấy tình huống như vậy, liền biết không hảo, bọn họ vội vàng đối tô dạng bên kia cầu xin nói, cứu mạng A. Các ngươi nhanh lên lôi kéo cái này kẻ điên A. Mà tô dạng bên này cũng bị bên kia đột nhiên phát sinh huyết tình trạng hướng cấp làm cho sừng sốt, tô dạng gắt gao như như mày, chính cầm lấy súng lục đối với cái kia dị năng giả, lại bị phía sau một tiếng đột nhiên truyền đến một tiếng hoảng sợ thét trói thai cấp làm cho đột nhiên dừng lại động tác. Tô dạng đột nhiên quay đầu, tầm mắt dừng ở phát ra thét trói thai phương hướng, liền nhìn đến bọn họ cái này trong đội ngũ trong đó một dị năng giả chính gắt gao cắn một cái khác dị năng giả cổ. Màu đỏ tươi máu không ngừng miệng cùng cổ giao tiếp chỗ chảy ra, có thể thấy được cái kia dị năng giả là hạ bao lớn tàn nhẫn lực cắn đi xuống. Cái kia bị cắn cổ dị năng giả, một bên kinh sợ dùng sức chống đẩy cắn hắn cổ người, một bên phát ra có chút kinh sợ tiếng thét chói tai. A, ngươi cút ngay cho ta! Ngươi phát cái gì cầu điên? Phóng miệng! Ngươi muốn cắn chết ta có phải hay không? A, ra! Có nghe hay không? Cút ngay a! Các ngươi mau kéo ra hắn A. Hắn điên rồi. Hắn đang ở liều mạng uống ta huyết. Cứu mạng A. Nhanh lên. Vốn dĩ có chút ngây người mọi người nghe được dị năng giả tiếng thét trói thai. Phản ứng lại đây lúc sau. Vội vàng chạy tới đem cái kia dị năng giả kéo ra. Chính là cái kia dị năng giả tựa hồn là đã chết tâm giống nhau chính là không đúng khẩu. Hắn căn bản không để ý tới mọi người lôi kéo. Hắn chỉ là gắt gao cắn hắn trong miệng mặt cổ không ngừng từ trong cổ mắt hút dẫn làm hắn mê mội điên cuồng mỹ vị máu. Bất quá một người lực lượng như thế nào cũng là đánh không lại đại chúng lực lượng, cho nên mọi người cuối cùng vẫn là đem hai cái dị năng giả cấp kéo ra, chỉ là theo bọn họ kéo ra hai người, ngay sau đó chuyển đến chính là một dị năng giả thê lương tiếng kêu thẳng thiết, cùng với một cái khác dị năng giả hắc hắc có chút điên khùng ý cười. A, á a a, Đau chết mất! Người con mẹ nó tìm chết a. Giống chỉ chó điên giống nhau loạn cắn người Cái kia dị năng giả vừa được đến tự do Liền hung tận trừng mắt cách hắn cách đó không xa một cái khác dị năng giả Nhìn đến đối phương trong miệng còn ngậm một khối từ hắn trên cổ cắn rất bị máu tươi nhiễm hồng huyết đục Không khỏi chửi ầm lên nói Lúc này hắn hận không thể tiến lên đi bóp chết đối phương Chính là hắn không dám Nhìn đối phương kia phiếm tơ máu điên cuồng hai mắt Nghe hắn kia có chút điên khùng tươi cười Đặc biệt là đối phương kia tràn đầy máu tươi miệng Hắn trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, sợ chính hắn lần sau bị đối phương căn xé. Mà bị tức giận mắng dị năng giả, cũng không có bởi vậy mà sinh khí. Hắn một bên hắc hát, hát phát ra có chút thấm người tươi cười, một bên đem treo ở bên miệng thịt, nuốt vào trong miệng mặt, dùng hắn hàm răng không ngừng dùng sức nhấm nuốt. Có hay không phát hiện không thích hợp. Một bên Việt Trạch nhìn này hết thảy, đi đến Tô Dạng bên người, cao mày dò hỏi. Đang ở tự hỏi gì đó Tô Dạng, nghe được Việt Trạch hỏi chuyện. Tấm mắt nhàn nhạt quét mắt Việt chạch lạnh mặt, nhàn nhạt gật gật đầu nói, đích sắc không thích hợp. Bọn họ đột nhiên liền biến thành như vậy một bức điên khủng bộ dáng Thật giống như đột nhiên bị khống chế giống nhau. Tô dạng nói xong lại nhìn về phía bên kia cái kia huy đao không ngừng đuổi theo những người khác chém dị năng giả. Hắn trong ánh mắt đã tràn ngập tơ máu, bên trong mang theo đối huyết đục hưng phấn cùng điên cuồng. Tô dạng trực tiếp nâng lên tay phải đối với cái kia đã điên cuồng dị năng giả hai tay từng người nã một phát súng Nhưng là cái kia dị năng giả lại không có bởi vì bị thương đau đớn mà đỉnh chỉ hắn động tác, hắn vẫn như cũ dơ lên đao không lưu tình chút nào bổ về phía hắn các đồng đội. Thẳng đến một người khác cầm súng lục đối với cái kia dị năng giả phần đầu chính là một thương lúc sau, cái kia dị năng giả mới hấp hấp cười hai tiếng, sau đó phịch một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Tô dạng nhìn này hết thảy hơi hơi nhíu nhíu mày lắc lắc đầu. Sau đó quay đầu nhìn bọn họ bên này cái này đang đứng tại chỗ nhấm nuốt thịt người hắc hắc cười không ngừng dị năng giả. Tô dạng cẩn thận nhìn mắt hắn cặp mắt kêu bên trong phiếm hồng tơ máu. Tô dạng phát hiện cái này dị năng giả trong ánh mắt tơ máu muốn so với phía trước cái kia dị năng giả trong ánh mắt tơ máu thiếu một ít. Có lẽ đây là cái này dị năng giả không có phía trước cái kia dị năng giả như vậy điên cuồng nguyên nhân đi. Các người mấy cái chế chủ hắn. tiểu tâm không cần bị hắn cắn được. Tô dạng ý bảo mấy cái binh lính đem cái kia dị năng giả chế trụ, mà cái kia dị năng giả bị chế trụ lúc sau, mới tựa hồ phát hiện không thích hợp, hắn bắt đầu điên quần phản kháng. Hắn mở ra hắn tràn đầy máu loãng cùng thịt nát miệng, liền phải chiều chung quanh chế trụ người của hắn trên người tấp tới, trong miệng còn không ngừng phát ra phẫn nộ gào giống thanh. Tô dạng nhìn đến nơi này, hắn trực tiếp đi qua, sau đó một cái thủ đao bổ về phía cái kia dị năng giả cổ. Cái kia nguyên bản còn ở gào giống dị năng giả liền hôn mê bất tỉnh. Lúc này trung quanh những người đó mới nhẹ nhàng thở ra, đem cái kia dị năng giả bình phong tới trên mặt đất, nhưng là lại cũng không dám đại ý, cũng vẫn như cũ canh dự ở hắn bên cạnh. Làm xong này hết thảy, tô dạng mới đem tầm mắt rừng ở bọn họ lúc này vị trí địa phương, nơi này một bên là trên vinh huyền ai, bên kia là cao cao vách núi, mà trung gian còn lại là không tính như thế nào rộng mở đường cái. Tô Dạng nhìn quét một vòng, cũng không có phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương. Cuối cùng hắn tầm mắt dừng ở trên vách núi đá sớm đã chết héo những cái đó cỏ dại bên trong. Nhưng là này đó cỏ dại thật sự là quá nhiều, hơn nữa cũng bảo không chuẩn bên trong có thứ gì, cho nên Tô Dạng suy nghĩ một chút, liền lấy ra một cái bật lửa, sau đó trực tiếp đi đến cỏ dại chỗ. Bật lửa này đó cỏ dại, này đó cỏ dại ở mặt thế đã đến cũng đã chết héo, cho nên lúc này một gặp được hỏa liền nhanh chóng thiêu đốt lên, tô dạng liền đứng ở một bên, hơi hơi híp mắt nhìn này đó cỏ dại không ngừng thiêu đốt. Trung quanh những cái đó bọn lính không biết bọn họ tô thiếu đem, vì cái gì không để ý tới này hai cái nổi điên dị năng giả, mà đi một bên thiêu cỏ dại, nhưng là vẫn là không có mở miệng do hỏi. Chẳng qua kia sở thừa không nhiều lắm dị năng giả lại là không có như vậy tốt kiên nhẫn, bọn họ đã bị vừa rồi đột nhiên phát sinh huyết tinh hết thể có chút sợ hãi. Hiện tại nhìn đến tô dạng không chỉ có không để ý tới, còn nhàn nhã đứng ở một bên tiêu trên vách núi đá cỏ dại, liền kiềm chế không được phát tiết. Tô thiếu đêm, ngươi hiện tại mặc kệ này đột nhiên nổi điên loạn cắn người người, còn có tâm tình thiêu ven đường cỏ dại. Chính là, tô thiếu đêm, chuyện này chính là ngươi khiến cho. Nếu không phải ngươi đánh cái kia tiểu tử một thương, hắn cũng sẽ không như vậy nổi điên loạn cắn người. Đúng vậy, chuyện này, ngươi có thể là muốn phụ trách, tu muốn trốn tránh trách nhiệm. Còn không đợi tô dạng có điều phản ứng, cùng tô dạng một đội những cái đó dị năng giả nhưng không làm, bọn họ tự nhiên biết này mấy cái bị thương dị năng giả muốn làm gì. Còn không phải là muốn ăn vạ bọn họ cái này đội ngũ sao. Bọn họ mới sẽ không làm cho bọn họ gian kê thực hiện được, bọn họ mấy cái bị thương, có thể có cái gì thí dùng, hơn nữa thêm một cái người bọn họ được đến đồ vật liền phải thiếu một phần, bọn họ nhưng không làm các ngươi cũng không nên nói bậy vốn dĩ chính là các ngươi đem hắn ném ở một bên mặc kệ hắn tài văn trường cầm đao chém của các ngươi chính là sao nếu giống các ngươi nói như vậy hắn như thế nào không tới chém ta nhóm tô thiếu đem cố tình cũng chỉ chém các ngươi đâu thật là khôi hài thật không biết xấu hổ vì đạt tới mục đích các ngươi là nói cái gì sự tình gì đều làm được đi gieo thọm hiện tại các ngươi bị thương muốn ăn vạ chúng ta các ngươi nhưng thật ra tưởng bờ Môn nhi đều không có Cô đi Bên kia mấy cái dị năng giả nghe được bọn họ mục đích bị như vậy trắng ra nói ra Sắc mặt khí phát thanh Vén tay háo liền phải cùng đối phương làm thượng một trận Bất quá đang ở lúc này Một tiếng thê lương tiếng thét trói thai đột nhiên ở kia phiến đang Ở thiêu đốt cỏ dại bên trong vang lên Tô dạng nghe thấy thanh thê lương tiếng thét trói thai Không khỏi dùng tay vịn dịu hắn cái chán Vừa mới hắn ở nghe được cái này tiếng thét trói thai trong nháy mắt Đầu có trong nháy mắt choáng váng, mà vừa rồi đang ở cho nhau khắc khẩu những cái đó dị năng, giả, đột nhiên đôi mắt nổi lên tơm máu, sau đó bọn họ ánh mắt bắt đầu trở nên hương phấn mà hương ác, bọn họ bắt đầu hướng đối phương đánh tới, dùng nhất nguyên thủy phương pháp, bắt đầu cùng đối phương cắn xé ở bên nhau. Mà những cái đó bọn lính tuy rằng không có giống như những cái đó dị năng giả giống nhau cắn xé ở bên nhau, nhưng là bọn họ cũng ở trong nháy mắt cảm nhận được trong óc choáng váng cảm giác. Bất quá trong nháy mắt kia lúc sau liền liền không có sự tình. Việc trạch bọn họ cũng là chỉ là có trong nháy mắt choáng váng mà thôi, cũng không có mặt khác phản ứng. Tô dạng lúc này căn bản là không có thời gian để ý tới kia một bộ phận nhỏ cắn xé ở bên nhau dị năng giả nhóm. Hắn nghe được thanh âm lúc sau, xuống lục liền bay thẳng đến kia chỗ phát ra âm thanh địa phương nhanh chóng khai mấy thương, bất quá lại không có bất luận cái gì phản ứng. Mà thanh âm kia cũng không có lại nhớ đến. Tô dạng không khỏi nhữ như mày, vừa rồi choáng váng cảm tuy rằng chỉ là rất nhỏ, thậm chí rất nhỏ có thể xem nhẹ bất kể, nhưng là hắn lại rõ ràng nhớ kỹ cái loại này cảm thụ. A a a, ta muốn giết ngươi. Sát sát sát. Cắn chết ngươi. Làm ngươi nói lung tung. Đột nhiên mặt sau chuyển đến các loại cắn xé thanh chuyển tới tô dạng lỗ hai bên trong, hắn quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến những cái đó dị năng giả nhóm dây dưa ở bên nhau đánh lên. Bọn họ cho nhau cắn xé ở bên nhau, hắn cắn hắn một miếng thịt, hắn lại uống hắn một búng máu, bọn họ đôi mắt toàn bộ đều là tơ máu, bệnh trạng liền cùng phía trước hai cái dị năng giả giống nhau. Tô Dạng có chút bực bội xoa xoa hắn cái chán, sau đó đôi trung quanh binh lính lạnh lùng nói, còn không chạy nhanh đi đem bọn họ cấp đánh vự. Chung quanh binh lính lúc này mới chạy nhanh tiến lên đi đem những cái đó dây dưa ở bên nhau dị năng giả nhóm toàn bộ cấp đánh hôn mê. Bất quá bọn họ nhiều ít có chút tiếng nuối, Tô Thiếu đem như thế nào liền nhanh như vậy khiến cho bọn họ đem bọn họ đánh hôn mê đâu, làm cho bọn họ bao lớn một chút thật tốt. Tô dạng nói xong lại nhìn về phía một bên lạnh mặt Việt Trạch cùng mang theo nhật nhạt ý cười Văn Thiên Hiếu, có chút bất đắc gì nói, các ngươi nhìn đến liền không thể quảng quản Việt Trạch nghe xong Tô Giảng trực tiếp, lạnh một khuôn mặt, không nói gì, nhưng thật ra Việt Trạch bên cạnh Văn Thiên Hiếu mang theo nhật nhạt ý cười nói. Nhân gia thích cho nhau luận bản, ta nhưng không đi làm cái tên xấu xa này. Nhưng thật ra ngươi, ngươi như vậy đem bọn họ đánh hôn mê, bọn họ tỉnh lại nhưng không nhất định sẽ cảm kích ngươi. Văn Thiên Hưu nói xong lúc sau, dừng một chút lại tiếp tục nói, xem ra lần này lại xuất hiện một cái thú vị đồ vật, thế nhưng có thể trở nên gây gắt người cảm xúc. May mắn nó cấp bậc hẳn là còn không cao, bằng không chúng ta những người này, sợ đều sẽ cùng mấy người kia giống nhau biến thành loạn cắn người kẻ điên. Nghe xong văn thiên hữu nói, tô dạng cũng không có nói cái gì nữa, hắn chuyển qua tầm mắt nhìn trước mắt một tảng lớn biển lửa, trừ bỏ hỏa vẫn là hỏa, nhưng là cái kia phát ra thê lương thanh âm đổ vật lại vẫn là không có nhìn đến. Văn thiên Hưu, ngươi không phải tinh thần hệ dị năng giả sao? Ngươi dùng tinh thần lực của ngươi rõ thám biết một chút cái kia đổ vật đến tột cùng ở nơi nào? Đột nhiên tô dạng quay đầu đối một bên văn thiên hữu nói, Văn Thiên Hiếu nghe xong tô Dạng nói, khoe miệng cười nhạt có chút bất đắc dĩ, hắn nhìn trước mắt này một mảnh biển lửa, ngựa khí có chút chua xót nói, vô dụ. Ta phía trước liền dùng tinh thần lực cha xét qua. Căn bản là cái gì đều không có phát hiện. Xem ra cái này không biết đến tổn cùng là gì đó đổ vật không đơn giản. Nghe xong Văn Thiên Hữu nói, tô Dạng con ngươi bên trong hiện lên một đạo sắc bén quan mang, thứ này không chỉ có có thể trở nên gây gắt nhân loại cảm xúc. Thậm chí còn vô pháp làm người cha xét đến nó tung tích, xem ra nhưng thật ra cái hiếm lạ vật. Bất quá tô dạng suy đoán đối phương tuy rằng có được này đó năng lực, nhưng là đối phương vũ lực giá trị hẳn là không cao, bằng không không có khả năng vẫn luôn không chịu lộ diện, chỉ là tránh ở chỗ tối lặng lẽ trở nên gây gắt mọi người cảm xúc, muốn làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Tuy rằng là như thế này, nhưng là thứ này trước mắt xem ra còn là phi thường không tồi. Nếu có thể lộng tới tay cấp chủ nhân đương tiểu đệ, cũng coi như là một cái trợ lực. Mà tô duyệt lái xe đuổi theo Việt trạch bọn họ thời điểm, nhìn đến chính là một mảnh biển lửa cùng biển lửa bên cạnh trầm mặc trận địa sẵn sàng đón quân địch tô dạng bọn họ. Mà tô dạng bọn họ tự nhiên nghe được ở an tĩnh hoàn cảnh chung có vẻ phi thường rõ ràng xe thanh, mọi người tầm mắt không khỏi đều chuyển hướng cách đó không xa phương hướng. Nhìn đến một chiếc màu đen xe Việt ra chiều bọn họ nhanh chóng khai lại đây thời điểm Tô Dạng, Việt Trạch, Văn Thiên Híu, Chu Vân đám người đôi mắt đều là sáng ngời. Tô Duyệt Bình An đã trở lại. Tô Duyệt vừa mới đem xe ngừng ở một bên, Chu Vân đám người ngay lập tức chạy tới, nhìn mở cửa xe xuống xe Tô Duyệt, mọi người trên mặt không tự giác mang lên tươi cười. Tô Duyệt, người rốt cuộc đã trở lại. Tô tiểu thư, ai nha, ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại. Ngươi này không có trở về, chúng ta đều lo lắng muốn chết. Chính là. May mắn Tô Tiểu Thư ngươi không có sự tình. Phía trước còn có người nói Tô Tiểu Thư ngươi đã ngộ hại. Thật là ăn con báo gan, thế nhưng nói bậy. Tô Duyệt nhìn kích động mấy người, hơi hơi cong cong khỏe miệng nói, ta không có việc gì. Cảm ơn mọi người quan tâm. Đến nỗi không tương quan người ta nói nói, mặc kệ là hiện tại vẫn là về sau, các ngươi đều không có tất yếu đi nghe qua để ý. Tô Duyệt vừa mới nói xong liên nhìn đến cũng chiều nàng bên này đi tới Việt Trạch cùng Văn Thiên Hữu nàng chỉ là nhàn nhạt đối hai người gật gật đầu, sau đó thu hồi tầm mắt, tiếp tục đối Chu Vân mấy người hỏi, hiện tại đây là có chuyện gì? Tô Duyệt nói xong ánh mắt nhìn về phía kia một mảnh biển lửa cùng kia trên mặt đất nằm dị năng giả nhóm, cùng với nơi xa nằm trên mặt đất mấy cổ phanh thây thi thể. Nghe được Tô Duyệt hỏi chuyện, Chu Vân mới đem phía trước phát sinh hết thể kỹ càng tỉ mỉ cấp Tô Duyệt nói nói. Tô Duyệt nghe xong lúc sau cũng không có nói cái gì, nàng tản ra nàng tinh thần lực tra xét chung quanh hai lần, nhưng là vẫn như cũ vẫn là cái gì đều không có phát hiện. Nàng trực tiếp hướng Tô Dạng nơi địa phương đi đến, Tô Dạng nhìn đến Tô Duyệt, trong mắt hiện lên một mặt ôn nhu như nước quang mang, sau đó lại khôi phục nguyên dạng, nhàn nhặt cười nói, ngươi mỗi lần đều là như thế này làm chúng ta lo lắng. Đối với Tô Dạng nói, Tô Duyệt chỉ là có chút bất đắc dĩ cười nói. Ta cũng thực bất đắc dĩ, mỗi lần đều sẽ gặp được như vậy đột phát chẳng huống. Làm sao vậy? Chúng ta rời khỏi sau có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Nghe xong Tô Duyệt nói, Tô dạng tầm mắt dừng ở Tô Duyệt trên người, phát hiện Tô Duyệt cũng không có bị thương, mới nhẹ nhàng thở ra giỏ hỏi ra tiếng. Lúc này Việt Trạch Văn Thiên Hiếu cùng với Chu Vân đám người cũng đều đã đi tới, Tô Duyệt cũng không có tính toán gạt bọn họ. Vì thế liền đem nàng gặp được biến dị xà biến dị con nhện cùng với biến dị con gián sự tình đại khái nói hạ. Đương nhiên này trung gian tự nhiên là tình lược tiểu minh tiểu huyến tiểu hải tinh ba con, cũng tình lược nàng không gian sự tình, tuy rằng chỉ là nói cái đại khái, bất quá vẫn là làm mọi người ở trong lòng đổ mồ hôi, bọn họ không nghĩ tới, bọn họ bên này này một đường không bình tĩnh, mà tô duyệt bên kia lại càng là mạo hiểm vô cùng. Tô duyệt nói xong lúc sau. Cũng không để ý tới mọi người kinh ngạc cảm thán, nàng nhìn trước mắt không ngừng thiêu đốt vách núi, đối bên người tô dạng dò hỏi, vẫn là không có một chút phản ứng. Tô dạng gật gật đầu, nói, đúng vậy, vẫn là không có phát hiện nó bóng dáng, hoặc là chính là đã đem nó thiêu chết, hoặc là chính là nó giấu ở chúng ta tìm không thấy địa phương, hoặc là nó căn bản là không sợ hỏa. Tô dạng nói xong lúc sau, quét mắt tô duyệt, tiếp tục nhàn nhạt nói, bất quá. Thứ này hẳn là có được có thể trở nên gây gắt nhân loại cảm xúc năng lực. Bất quá cũng may nó cấp bậc không cao, tâm tính hơi chút kiên định một chút nhân loại, nhưng thật ra không chịu nó trở nên gây gắt. Nhưng là nếu mặc kệ nó trưởng thành, nó thực lực hẳn là phi thường không tồi. Tô Duyệt tự nhiên tiếp thu tới rồi Tô dạng kia một ánh mắt nội dung, khỏe miệng nàng gợi lên một cái nhàn nhạt tươi cười, tựa hồ là ở cảm thán nói, đúng vậy. Nghe tới tựa hồ là cái không tồi năng lực. Tô Duyệt nói xong quét mắt nhân loại trung quanh, nhàn nhạt nói, bất quá người quá nhiều, nó tự nhiên không dám xuất hiện. Tô Dạng vừa nghe Tô Duyệt nói, nơi nào còn không rõ Tô Duyệt nói, vì thế đối trung quanh trận địa sẵn sàng đón quân địch các binh lính nói, đại gia thu thập một chút, chúng ta lập tức lái xe tiếp tục lên đường. Tô Dạng nói xong, tầm mắt rừng ở nằm trên mặt đất hôn mê mấy người, trực tiếp làm bọn lính đem bọn họ đánh thức, nhìn những cái đó dị năng giả thức tỉnh lại đây. Bất quá kia mấy cái dị năng giả thức tỉnh lại đây lúc sau, bọn họ đôi mắt vẫn như cũ còn có nhàn nhạt tơ máu, nhưng là đã không có phía trước điên cuồng, bọn họ tựa hồ cũng nhớ rõ bọn họ phía trước làm sự tình, đều không khỏi bay nhanh chiều bọn họ trong xe mặt chạy tới, tựa hồ sợ còn sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự tình ra tới. Tô Dạng cũng không có lại để ý tới bọn họ, trực tiếp người chỉ huy bọn lính bắt đầu thu thập, sau đó chuẩn bị xuất phát. Tô Dạng an bài hảo lúc sau, nhìn con đứng ỉ tại chỗ không có động tác việt trạch chu vân đáng người vì thế đi qua thanh âm vẫn như cũ ôn nhuận nhưng là lại mang theo chân thật đáng tin ý vị nói đại gia vẫn là cùng ta cùng nhau rời đi đi các ngươi lưu lại nơi này sẽ chỉ làm tô duyệt phân tâm tô dạng nói xong tô duyệt cũng đối mọi người đạm cười nói các ngươi cùng tô dạng cùng nhau trước rời đi đi ta theo sau liền đến chu vân mọi người đã có chút thói quen tô duyệt như vậy nghe được tô duyệt nói cũng không có lại hỏi nhiều, cẩn thận dặn dò một phen, mới xoay người lên xe. Mà bên kia Việt Trạch tự nhiên biết Tô Duyệt muốn làm cái gì, hắn cũng không có nói cái gì cũng không có muốn ăn vạ nơi này làm Tô Duyệt khó làm. Hắn trực tiếp lôi kéo ở một bên nhìn Tô Duyệt như suy tư gì văn thiên hữu lên xe. Thấy mọi người đều lên xe, Tô Dạng mới đối Tô Duyệt quan tâm nói, "Chủ nhân, ngươi tiểu tâm một chút." Tô Dạng nói xong lúc sau mới xoay người lên xe. Ra lệnh một tiếng xe liền hướng phía trước mặt con đường đi tới. Những cái đó dị năng giả nhìn đại bộ đội đều rời đi, tự nhiên vội vàng lái xe chạy nhanh rời đi cái này có chút tả môn địa phương. 088 biến dị răng hô tiểu bạch thỏ. Tô Duyệt vẫn luôn nhìn mọi người lái xe rời khỏi sau, mới đem nàng tầm mắt dừng ở nàng trước mắt này một mảnh đang ở không ngừng thiêu đốt đỏ bừng biển lửa thượng. Bất quá nàng chỉ là cứ như vậy lẳng lặng nhìn, lại không có mặt khác dư thừa động tác. Tô Duyệt biết nếu này chỉ không biết danh đồ vật có thể che giấu khởi nó hơi thở, không cho nàng tinh thần lực phát hiện. Như vậy nàng chính là vô pháp dọ thám biết đối phương tồn tại. Bất quá Tô Duyệt tinh thần lực vẫn là lặng yên không một tiếng động khóa lại này chung quanh một mảnh khu vực, chỉ cần cái kia giấu ở chỗ tối đồ vật có điều động tác. Như vậy đối phương sinh ra dao động, vẫn là có thể làm nàng tinh thần lực phát hiện. Xuất hiện đi. Tô Duyệt đang đợi vài phút lúc sau, cũng đã không có quá nhiều kiên nhẫn. Nàng hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm chung quanh, thanh âm lạnh băng nói. Bất quá đáp lại tô duyệt chính là cỏ dại thiêu đốt khi vang lên bùn bùn thanh âm. Tô duyệt cao mày nhìn quét không có bất luận cái gì biến hóa chung quanh, ánh mắt lạnh lùng, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Tô duyệt trực tiếp xoay người đi vào nàng phía trước nơi xe việt dã, mở cửa xe ngồi xuống, sau đó nhỏ giọng ở tiểu huyễn bên thai nói nói mấy câu, sau đó tiểu huyễn ngoan ngoan gật gật đầu lúc sau. Liền thấy tô duyệt xe đột nhiên liền bay nhanh mà đi, không có một lát liền đã không có bóng dáng. Mà tại chỗ trừ bỏ mấy cổ có chút huyết nhục mơ hồ thi thể lúc sau, chính là bùn bùn cỏ dại thiêu đốt tiếng vang, không còn có mặt khác động tĩnh. Sau đó lại qua 10 tới phút, lúc này những cái đó đã châm tận biến thành màu xám trắng cỏ dại cho bụi bên trong đột nhiên nhảy ra tới một con màu trắng vật thể. Nó tứ chi linh hoạt thân hình linh hoạt trực tiếp từ xám trắng cho bụi bên trong chạy trốn vài cái liền nhảy tới trên đường núi. Nó đứng ở trên đường núi, run run nó cả người dính đầy màu xám trắng cho bụi. Bày biện ra nó nguyên bản nhăn sắc, nó một đôi màu đỏ tươi đôi mắt âm trầm trầm nhìn trầm trầm trên mặt đất còn nằm mấy cái đã chết đi lâu ngày dị năng giả. Nó trực tiếp bước nhàn nhã bước chân đi vào những cái đó nằm trên mặt đất dị năng giả nhóm. Sau đó vươn nó bạch bạch nho nhỏ mềm mại chi trước. Sau đó đột nhiên nó kêu nho nhỏ mềm mại chi trước bên trong toát ra nó bén nhọn dưới ánh mặt trời dù sao lạnh lẽo quang mang lợi trảo. Nó vươn nó bén nhọn móng đuốt, trực tiếp ở ly nó gần nhất một dị năng giả trên đầu nhẹ nhàng một trảo. kia dị năng giả đầu liền xuất hiện một cái móng vuốt hình dạng cửa động. Sau đó nó móng vuốt hơi hơi hướng bên trong một trảo, liền trảo ra tới một viên tinh lượng đồ vật. Đúng là này đó dị năng giả trong óc mặt tinh hoạch. Nó theo sau lại tiếp tục dùng đồng dạng phương pháp từ mặt khác mấy cái dị năng giả phần đầu trảo ra mấy viên lượng lượng tinh hoạch, lúc này nó lợi trảo đã thu trở về, nó dùng nó lại lần nữa trở nên mềm mại móng vuốt nắm tinh hoạch trực tiếp liền hướng nó trong miệng mặt lấp đầy. Nó ăn xong tinh hoạch lúc sau, nó còn phi thường nhân tính hóa ở một dị năng giả trên người xoa xoa nó bị màu đỏ máu nhiễm hồng chi trước. Mà lúc này nguyên bản hẳn là sớm đã rời đi tô duyệt mấy chỉ chính ngồi sổm này, chỉ màu trắng vật nhỏ bên cạnh cẩn thận quan sát đến nó. Nguyên lai like phía trước tô duyệt thượng xe việt dã lúc sau, đối tiểu Huyễn nói chính là, làm tiểu Huyễn sử dụng ảo cảnh, tạo thành một cái bọn họ đã lái xe nhanh chóng rời đi cảnh tượng. Quả nhiên, tiểu Huyễn sử dụng ảo cảnh lúc sau không có bao lâu, này chỉ vật nhỏ liền chạy ra tới bắt đầu đảo tình hán. Chủ nhân, nay chỉ đồ vật lớn lên cũng thật xấu a. Này đến tột cùng là một con cái gì hình thù kỳ quái quái vật a Này rõ ràng là con thỏ hình dạng, nhưng nó này ngũ quan thật là lớn lên có đủ thấm người. Mặc kệ nhân loại này vẫn là động vật đôi mắt đều là tròn tròn, nó đôi mắt khen ngược, thế nhưng là hình tăng giác thoạt nhìn khó coi lại âm trầm. Lại nói này miệng đi, nhưng thật ra nho nhỏ, chỉ là này miệng bên ngoài bén nhọn răng hô cũng thật là có đủ khôi hải. Ha ha, thứ này hảo kỳ quái. Thế nhưng trưởng thành như vậy, bất quá cũng may nó này thân không hề tì vết màu trắng lông tóc nhưng thật ra rất không tồi, vừa vặn có thể cấp chủ nhân ngươi làm một con mau mao bào tay hắc hắc. Tiểu Minh cẩn thận quan sát đến trước mắt này chỉ ở dị năng giả trên người lau móng vuốt lúc sau, liền không ngừng vươn liếm láp rửa sạch nó móng bước vật nhỏ, cười hì hì đối bên người Tô Duyệt nói. Mà lúc này đang ở nghiêm túc rửa sạch chính mình yêu nhất lông tóc Tiểu Bạch tỏ cũng không biết nó bên người chính vây quanh ba con tang thi cùng một con biến dị động vật tiểu hải tinh, cũng không biết đã có tang thi ở bắt đầu đánh nó yêu nhất lông tóc chủ ý. Tô Duyệt nghe xong tiểu minh nói, cũng không có phản bác, ngược lại tán đồng gật gật đầu, nàng xác định bọn họ trước mắt này chỉ vật nhỏ thật là một con màu trắng thỏ con, hơn nữa nó chỉ có Tô Duyệt lớn bằng bàn tay, vừa thấy liền biết mới sinh ra không có bao lâu thỏ con bất qua nó này ngũ quan cũng đích xác như tiểu minh theo như lời giống nhau xấu có điểm quá mức nguyên bản thỏ con là ngoan ngoãn nhu nhược chính là trước mắt này chỉ lớn bằng bàn tay biến dị tiểu bạch thỏ cũng thật cùng ngoan ngoãn nhu nhược một chút biên cũng dính không thượng nay chỉ biến dị tiểu bạch thỏ không chỉ có dính không thượng ngoan ngoãn nhu nhược biên nó còn có thể mặt không đổi sắc nhiều loạn người thần kinh làm nhân loại điên cuồng tàn nhẫn giết hại lẫn nhau nó còn có thể nhẹ nhàng dùng nó một móng đốt kẹt da nhân loại đầu Móc ra bên trong tinh hoạch. Kỳ thật muốn nói này, chỉ tiểu bạch thỏ thân thế kia cũng là rất thê thảm, bởi vì nó vừa sinh ra liền không thảo hỷ. Này chỉ răng hô con thỏ là ở mặt thế đã đến không lâu trước đây cùng nó những cái đó con thỏ huynh đệ tỷ mọi nhóm cùng nhau sinh ra. Chính là nó vừa sinh ra chính là có khuyết tật, nó mặt khác địa phương nhưng thật ra cùng khác con thỏ không có gì hai dạng. Nhưng là đáng tiếc chính là nó có một ngụm phi thường khó coi răng hô, làm nó miệng bị căng đặc biệt xấu xí. Nguyên bản ngoan ngoan đáng yêu thỏ con, bởi vì này một ngụm răng hô liền trở nên đặc biệt xấu xí, thậm chí có chút giữ tợn cảm giác, cho nên cũng đặc biệt không chịu này dưỡng con thỏ chủ nhân đại thấy. Rốt cuộc này đó con thỏ dưỡng hơi chút lớn một chút thời điểm, nàng chính là muốn bắt đi chợ nông sản bán. Này con thỏ cùng người giống nhau, người lớn lên quá xấu, nhân ra liền sẽ không thích người, liền cảm thấy người nơi nào đều không tốt, hơn nữa người chọn lựa đồ vật vật phẩm đều là tuyển sinh đẹp tinh xảo. Liền tính là cùng mặt khác con thỏ là giống nhau thịt chứ, nhưng là chính là cảm thấy ngươi xấu xí, chính là không có mặt khác con thỏ ngoan ngoan đáng yêu thậm chí mỹ vị ăn ngon. Cho nên này con thỏ chủ nhân lúc ấy liền nghĩ tới điểm này, hơn nữa nàng dưỡng lâu như vậy con thỏ, thật đúng là không có da quá như vậy xấu răng hô con thỏ, nàng dưỡng con thỏ dưỡng lâu như vậy, cũng không thể bởi vì này một con thỏ liền phá hủy nàng hào chiêu bài. Vì thế nàng này nhìn này chỉ răng hô con thỏ cũng là phi thường không vừa mắt, này con thỏ chủ nhân liền muốn dứt khoát liền đem này chỉ răng hô con thỏ trực tiếp cấp ném hoặc là bóp chết tính. Chính là đi, này con thỏ chủ nhân lại luyến tiếp, bởi vì đừng nhìn nhân ra này chỉ thỏ con là cái răng hô, nhưng là đi, nhân ra đặc biệt có thể ăn, thân thể cũng lần đồng Từ ăn mãi bắt đầu, này chỉ răng hô con thỏ liền so khác con thỏ có thể đoạt thực, mỗi lần ăn một lần mãi liền đem khác thỏ bảo bảo huynh đệ tỷ mọi nhóm cấp trực tiếp mấy đá hướng bên cạnh vừa giấm, trực tiếp chiếm trước tốt nhất vị trí. Sau lại bắt đầu dùng bữa lá cây ăn cỏ, nó cũng là chọn tốt nhất ăn, cũng ăn nhiều nhất, nói đến cũng kỳ quái, nó những cái đó thỏ bảo bảo huynh đệ tỷ mọi nhóm cũng đều sợ nó, đều là nhùng nó, không dám cùng nó tranh đoạn. Bất quá cũng là, nó kia răng hô nhất một liệt, nhưng cái đó thỏ các bảo bảo liền dọa trốn một bên đi. Cho nên này chỉ răng hô con thỏ cũng là lớn lên tốt nhất, có thể không hảo sao. Ngại ăn nhiều nhất, đánh hạ thân thể cường tráng cơ sở, sau lại ăn đồ ăn cũng là chọn tốt ăn, ăn cũng nhiều nhất, này cả người lông tóc bạch tỏa sáng, nhìn liền khả quan không thôi, bất quá ở không xem kia càng ngày càng khó coi răng hô dưới tình huống. Ở mặt thế bên này, này con thỏ chủ nhân nhìn lớn lên không sai biệt làm đám thỏ con, trong lòng vui vẻ, rốt cuộc có thể cầm đi bán. Nàng đây là bán thỏ loại, là chuyên môn cấp những cái đó khách hàng mua về nhà đi nuôi nấng. Mặt thế cùng ngày này con thỏ chủ nhân liền mang theo nàng này một toa tỉ mỉ nuôi nấng đáng yêu thỏ con nhóm đi bán sỉ thị trường. Tới rồi bán sỉ thị trường, nàng mới nhìn đến kia chỉ răng hô con thỏ bị nàng quên lưu tại trong nhà. Vốn dĩ nàng là tính toán đem này chỉ răng hô con thỏ lưu chứ chính mình nuôi nấng đại, nhà mình ăn. Vì thế nàng nắm lấy này chỉ răng hô thỏ con. Liền nhét vào lót rất nhiều cỏ dại sọt bên trong, này răng hô con thỏ thay đổi địa phương, đã không có những cái đó con thỏ huynh đệ tỉ mội nhóm cho nó sưởi ấm, nó cảm thấy rất lánh, vì thế liền dùng sức hướng kia sọt bên trong cỏ dại phía dưới toàn đi. Sau đó mặt thế liền tới rồi, bên ngoài một mảnh tinh phong huyết vũ, giống như nhân gian địa ngục, bất quá này đó đều cùng nó không quan hệ, nó cuộn tròn nho nhỏ thân mình ở mặt thế đã đến thời điểm liền hôn mê qua đi mà nó chủ nhân trực tiếp ở mạn thế đã đến thời điểm đã bị biến thành tang thi nhân loại cấp ăn luôn, mà nó những cái đó bại lộ ở trước công chúng ở ngoài con thỏ huynh đệ tỷ nhóm cũng bị những cái đó tang thi cấp ăn luôn. Mãi cho đến Tô Duyệt bắt đầu xuất hiện ở bán thị thị trường thời điểm, nó mới thức tỉnh lại đây, cũng liền phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang, bị Tô Duyệt cấp nghe được. Đương nhiên cuối cùng bởi vì nó năng lực, Tô Duyệt cũng không có phát hiện nó. Bất quá nó phi thường mẫn cảm Nó biết nó lúc này không phải cái này con ngồi đối thủ, cho nên nó tránh thoát tô duyệt, ở tô duyệt rời khỏi sau, nó liền trực tiếp dùng nó năng lực làm chung quanh những cái đó tăng thi bạo động lên, cho nhau cắn xé lên, sau đó nó trực tiếp ra tới nhặt tiện nghi. Sau đó nó ăn xong này đó tăng thi tinh hoạch lúc sau, lại nghỉ ngơi trong chốc lát, liền bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy tới, sau đó một đường đi theo tô duyệt xe. Sau đó ở Tô Duyệt dẫn dắt rời đi những cái đó biến dị con dán đi hướng bên kia con đường thời điểm, nó liền lựa chọn một cái cùng Tô Duyệt tương phản con đường đi, cũng liền đã xảy ra phía trước những cái đó dị năng giả giết hại lẫn nhau sự tình. Bất quá nó cũng phi thường thông minh, nó vẫn luôn tránh ở chỗ tối làm những nhân loại này giết hại lẫn nhau, lại không lộ mặt. Sau lại nó ở nơi tối tăm nhìn đến Tô Duyệt thân ảnh, liền càng là không dám lộ diện, nó nguy cơ ý thức phi thường mãnh liệt, Sau đó vẫn luôn nó thu được tiểu huyễn ảo cảnh nguyên nhân, nhìn tô duyệt bọn họ rời đi chút thời gian lúc sau, nó mới hiện thân. Lúc này tô duyệt làm tiểu minh tiểu huyễn tiểu hải tinh cùng nàng cùng nhau đem này chỉ biến dị thỏ con vây quanh ở trung gian. Sau đó tô duyệt mới làm tiểu huyễn triệt tiêu đối biến dị thỏ con hạ ảo cảnh. Mà đang ở chuyên tâm rửa sạch chính mình âu yếm lông tóc biến dị răng hô thỏ con, nhìn nột nhiên xuất hiện ở nó trước mặt mấy chỉ dị loại. Nó vươn hồng nhạt đầu lưới liền cương ở răng hô bên ngoài, nó mềm mại móng nuốt nhỏ, cũng ngơ ngác giờ, cặp kia hình tam giác màu đỏ tươi mắt to ngốc ngu si ngốc nhìn gần ngay trước mắt Tô Duyệt kia trương mang theo lạnh lùng ý cười mặt, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Bất quá nó ngây ngốc vài giây lúc sau liền phản ứng lại đây, bất quá phản ứng lại đây nó không có lập tức nghĩ chạy trốn hoặc là công kích Tô Duyệt bọn họ, nó mà là nhắm lại nó âm trầm trầm đôi mắt, sau đó vươn nó mềm mại móng nuốt nhỏ Phi thường nhân tính hóa xoa xoa nó hình tam giác đôi mắt. Sau đó nó mới thông thả mở nó hình tam giác màu đỏ tươi đôi mắt, nhìn còn ở trước mắt tô duyệt, nó lúc này mới xác định, cái này nó đánh không lại ra hỏa là thật sự đột nhiên xuất hiện ở nó trước mắt. Nó lập tức phản ứng lại đây, xoay người liền phải chạy, bất quá nhìn đã đem nó vây quanh lên tô duyệt chờ, không khỏi quay đầu, dùng nó cặp kêu màu đỏ tươi tam giác mắt âm trầm chầm, chầm nhìn chầm chầm tô duyệt. Sau đó dùng nó bén nhọn răng hô đối tô duyệt nghe răng nết miệng Muốn đem tô duyệt dọa lui Thật xấu Người vốn dĩ liền xấu Như vậy liền càng xấu Một bên tiểu minh nhìn trước mắt đối với tô duyệt hung ác nghe răng nết miệng răng hô con thỏ Vẻ mặt ghét bỏ nói Tiểu minh nói Biến dị thỏ con tự nhiên là nghe không hiểu Bất quá nhìn tiểu minh trên mặt ghét bỏ bộ dáng mẫn cảm biến dị thỏ con vẫn là biết khẳng định không phải cái gì lời hay Mà bên kia Chính ôm một con so nó thân thể còn muốn đại sao năm cánh kẹo đông gòn gặm đến chính hương tiểu hải tinh, nhìn biến dị tiểu bạch thỏ kia nhe răng nết miệng bộ dáng nó mở to một đôi đồng dạng hồng hồng mắt nhỏ học tiểu minh bộ dáng ghét bỏ nhìn trước mắt biến dị thỏ con. Tiểu hải tinh đứng trên mặt đất hai chỉ rắc trong đó một con run lên run lên, học tiểu minh nói ngao ấu ngao ấu kêu to nói, hắc hắc, thật xấu. Người vốn dĩ liền xấu, như vậy liền càng xấu. Siêu bác quái. Hắc hắc xỉu bắt quái. Nói xong còn Mỹ tư tư vươn nó kim sắc đầu lưỡi nhỏ vui sướng liếm liếm nó ôm vào trong ngực kéo bông gòn. Tiểu Minh nói biến dị tiểu bạch thỏ nghe không hiểu, nhưng là tiểu hải tinh nói, biến dị tiểu bạch thỏ là nghe hiểu. Nó tuy rằng nghe không hiểu tiểu hải tinh lời nói bên trong ý tứ, nhưng là xem tiểu hải tinh kia ghét bỏ khinh miệt bộ dáng, Nó liền cảm thấy nó tôn nghiêm đã chịu nghiêm trọng khiêu khích. Nó đột nhiên quay đầu liền chiều tiểu hải tinh mở ra nó răng hô hung ác nghe răng nếp miệng, tiểu hải tinh cũng không chút nào yếu thế mở ra nó miệng nhỏ, lộ ra bên trong lóe kim quăng tiểu răng vàng, hướng tơi biến dị tiểu bạch thỏ chính là hung ác nghe răng. Sau đó tiểu hải tinh còn vườn kim sắc đầu lưỡi nhỏ liếm liếm hồng hồng miệng nhỏ, có chút rũ duyên nhìn trước mắt tiểu bạch thỏ, tuy rằng hiện tại nó không thế nào đói, nhưng là nuốt vào một con tiểu bạch thỏ vẫn là không có vấn đề. Bất quá chủ nhân muốn thu này chỉ xỉu bắt quái đương tiểu đệ, nó chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Biến dị tiểu bạch thỏ phi thường mẫn cảm, nó mẫn cảm cảm giác được trước mắt cái này cùng nó không sai biệt lắm đại kỳ quái đồ vật, muốn so nó cấp bậc cao, cũng muốn so nó lợi hại, bởi vì nó cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp, nó cảm giác được rõ ràng trước mắt này chỉ đồ vật muốn một ngụm ăn luôn nó. Vì thế nguyên bản hung ác nghe rằng nết miệng biến dị tiểu bạch thỏ cứ như vậy túng. Nó hai chỉ chi sơ so đứng thẳng, hai chỉ nho nhỏ chi trước không ngừng có chút có quắp sợ hai vằn mèo, hình tam giác mắt đỏ có chút sợ hãi nhìn tiểu hải tinh. Liền sợ dây tiếp theo, tiểu hải tinh liền vứt bỏ nó trong tay đồ vật, đem nó cấp một ngụm nuốt lấy, nó thấp nó con thỏ đầu, phiết nó tam giác mắt, lặng lẽ đem tô duyệt tiểu minh tiểu huyện tiểu hải tinh bốn con cấp nhìn nhìn, phát hiện mũi chỉ đều so nó lợi hại. Bất quá nó đôi mắt đột nhiên vừa chuyển. Sau đó bắt đầu đối tiểu minh tiểu huyễn cùng tiểu hải tinh bắt đầu phát động nó kỹ năng mê hoặc, nó muốn làm tiểu minh ba con cùng tô duyệt cho nhau chém giết, bất quá tiểu minh cùng tiểu hải tinh vốn dĩ liền cùng tô duyệt khế ước, tinh thần lực tự nhiên là không lầm, biến dị tiểu bạch thỏ điểm này cấp bậc vẫn là đối bọn họ không có gì tác dụng. Mà tiểu huyễn vốn dĩ chính là có được ảo cảnh năng lực tăng thi, tinh thần lực cũng là phi thường không tồi tự nhiên cũng không chịu hiện tại còn tương đối nhược biến dị tiểu bạch thỏ không chế. Biến dị tiểu bạch thỏ cũng phát hiện, này mấy chỉ đều hoàn toàn không chịu nó không chế, nó không khỏi rụt rụt nó tiểu thân mình. Mà ở một bên Tô Duyệt vẫn luôn quan sát chú ý này, trước mắt này chỉ biến dị tiểu bạch thỏ, nhìn nó chuyển động đôi mắt, liền biết nó ở đánh ý đồ xấu. Bất quá Tô Duyệt biết này chỉ biến dị tiểu bạch thỏ thực lực đối với bọn họ mấy cái còn không có uy hiếp, liền cũng không có ngăn cản. Hơn nữa nàng cũng muốn nhìn một chút nó như thế nào sử dụng năng lực. Hảo, ngươi cho ta thu hồi ngươi những cái đó tiểu tâm tư. Ngươi chỉ có hai con đường đi, một cái chính là chết, một cái chính là làm ta tiểu đệ. Chính ngươi tuyển đi. Bất quá nếu ngươi tuyển điều thứ nhất nói, ta sẽ làm ngươi chết phi thường thê thảm. Tô Duyệt nói xong trực tiếp từ trong không gian mặt lấy trụ ba con nướng con thỏ, phân cho một bên tiểu mình tiểu huyến một con tăng thi một con. Ba con tang thi liền cầm nướng con thỏ một bên nhàn nhạt nhìn trung gian biến dị tiểu bạch thỏ, một bên mỹ vị ăn trong tay ánh vàng rực rỡ nướng con thỏ thịt. Biến dị tiểu bạch thỏ tự nhiên là nghe không hiểu tô duyệt nói, bất quá nhìn tô duyệt ba bàn tay nướng con thỏ, biến dị tiểu bạch thỏ cả người run lên, cả người không hề tì vết lông tóc cũng hơi hơi dựng lên. 089 mục đích địa chi màu đỏ năng lượng thạch. Vì thế trong lòng đã đánh hảo bàn tính nhỏ biến dị tiểu bạch thỏ cuối cùng quyết định vẫn là không cần ngốc hề hề cậy mạnh làm vô vị phản kháng, rốt cuộc nó thực lực cùng đối phương quả thực chính là không ở một cấp bậc, nó lúc này mới thức tỉnh lại đây, còn không có sống đủ ăn đủ đâu, cho nên nó vẫn là ngoan ngoãn đương trước mắt cái này dị loại tiểu đệ hảo. Làm tốt sau khi quyết định, biến dị tiểu bạch thỏ liền nâng lên nó đầu nhỏ, dùng nó cặp kia âm trầm trầm hình tam giác đôi mắt, ủy khuất mà ngoan ngoãn nhìn tô duyệt, còn trang đáng yêu chấp nó cặp kia âm trầm hung tàn tam giác mắt. Sau đó biến dị tiểu bạch thỏ mắng khai nó răng hô miệng nhỏ đối tô duyệt dơ lên một cái véo mị gương mặt tươi cười, nhanh chóng mánh điểm nó đầu nhỏ, một bộ ta phi thường đồng ý, ta phi thường ngoan ngoãn nghe lời, ngươi phải hảo hảo yêu quý ta tiểu bộ dáng Đương nhiên nếu nó không có này xong như thế nào trước mắt đều giống như hung ác rút gần tam giấc mắt, cùng với này một miệng như thế nào nhe răng cũng là hung ác tiểu răng hô, hiệu quả sẽ tương đối hảo một chút. Tô Duyệt nhìn đến biến dị tiểu bạch thỏ dáng vẻ này, cặp kia lật màu đỏ con ngươi bên trong không khỏi hiện lên một mặt ý cười cùng tán thưởng. Tuy rằng nàng trước mắt này chỉ biến dị tiểu bạch thỏ là xấu điểm véo mị điểm không biết xấu hổ điểm xú mỹ một chút, bất quá cũng may nó là phi thường thức thời cùng thông minh. Bởi vì nó hiểu được như thế nào là mới đối nó chính mình có lợi nhất, nó biết thế nào mới sống càng tốt. Cho nên Tô Duyệt cũng không có lại như thế nào đi khó xử nó. Nàng trực tiếp vươn lệnh leo bàn tay, nhẹ nhàng đặt ở biến dị tiểu bạch thỏ trên đầu, trong lòng mặc niệm chú ngữ, một đạo trong suốt vầng sáng chợt lóe mà qua, chủ tớ khế ước chính thức thành lập. Khế ước thành lập lúc sau, nguyên bản trong lòng đánh tính toán biến dị tiểu bạch thỏ, lúc này nhìn tô duyệt đó là thấy thế nào như thế nào thích, trong lòng cũng đã không có những cái đó tính kế, chỉ nghĩ phải hảo hảo đi theo cái này thân ái chủ nhân. Biến dị tiểu bạch thỏ mở to nó cặp kia âm trầm trầm tam giác mắt ái kiểu nhìn Tô Duyệt, sau đó thật cẩn thận cọ cọ Tô Duyệt bàn tay làm nũng nói, "Chủ nhân." Hào vui vẻ, "Về sau ta sẽ vẫn luôn hảo hảo ngoan ngoãn đi theo chủ nhân." Tô Duyệt tiểu Minh nhìn trước mắt này chỉ làm lũng biến dị tiểu bạch thỏ, trên mặt đều có chút run rẩy dấu hiệu, vốn dĩ lớn bằng bàn tay biến dị tiểu bạch thỏ làm lũng là phi thường đáng yêu vui mừng. Nhưng là tiền để là xem nhẹ nó không có kia một đôi âm trầm mà hình dạng kỳ quái tam giác mắt cùng kia một miệng khó coi răng hô. Bất quá tô duyệt vẫn là đáp lại nhẹ nhàng sờ sờ biến dị tiểu bạch thỏ lông xù xù đầu nhỏ. Rốt cuộc đối phương lớn lên này Phúc Đức Hạnh cũng không phải nó sai. Nó thế nhưng không có tự ti mà chết, cũng là không tồi. Hảo! Đi thôi! Chúng ta đến chạy nhanh đuổi theo bọn họ. Thành công thu phục biến dị tiểu bạch thỏ lúc sau. Tô Duyệt liền đứng lên nhìn sớm đã trở nên trống vắng đường núi nhàn nhạt nói, sau đó mang theo chúng các tiểu đệ hướng xe Việt dã đi đến. Mới gia nhập biến dị tiểu bạch thỏ, nhìn chính mình chủ nhân cùng đồng bạn đều xoay người đi rồi, cũng vội vàng dùng nó chân ngắn nhỏ nhanh chóng theo đi lên. Sau đó đi theo Tô Duyệt bọn họ liền trực tiếp thượng bọn họ xe Việt dã, biến dị tiểu bạch thỏ vừa tiến vào trong xe mặt liền tò mò nơi này cọ cọ, nơi đó sờ sờ. Một bộ phi thường tò mò tiểu bộ dáng, Tô Duyệt đối với biến dị tiểu bạch thỏ người nọ tính hóa một mặt cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc thần sắc. Rốt cuộc bên người nàng đã sớm đã có một con càng thêm kỳ ba tiểu hải tinh. Nàng đã sớm đã bị đối phương những cái đó hành vi làm cho phi thường chết lặng. Tô Duyệt trực tiếp giẫm hạ chân ga, lái xe tiếp tục lên đường. Mà biến dị tiểu bạch thỏ ở cẩn thận quan sát xe Việt dã một phen lúc sau, đối với hiện tại vị trí tân hoàn cảnh. Nó vẫn là tỏ vẻ phi thường thích, bất quá nhìn trong chốc lát lúc sau, tiểu bạch thỏ liền cảm thấy có chút nhàm chán. Nó quay đầu nhìn nhìn đang ở chuyên tâm lái xe tô duyệt, sau đó chuyển qua tầm mắt rừng ở đang ở mặt sau hưng phấn đánh máy chơi game 2 chỉ tiểu tăng thi cộng thêm một con tiểu hải tinh, không khỏi tò mò nhảy nhót cũng chạy qua đi. Bất quá biến dị tiểu bạch thỏ cũng không có chạy hướng tiểu minh cùng tiểu huyễn 2 chỉ tăng thi, nó đi vào nó đồng loại tiểu hải tinh bên này. Nhìn tiểu hải tinh trước mặt máy chơi game mặt trên những cái đó hình ảnh. Nó càng xem càng cảm thấy thú vị hào chơi. Một đôi hung tàn tam giác trong mắt mặt tất cả đều là hương phấn kích động thần sắc. Nó mở to nó âm trầm tam giác mắt, cười hì hì nhìn vẻ mặt hương phấn ngao ấu ngao ấu thẳng kêu to tiểu hải tinh. Ngoan ngoãn nói, ngôi sao nhỏ, ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau chơi. Chúng ta cùng nhau chơi đi. Chính chơi hang say tiểu hải tinh. Đột nhiên dương mắt liền đối thượng biến dị tiểu bạch thỏ cặp kia hình dạng quái dị tam giác mắt cùng kia một miệng răng hô, nó chịu chịu khoe miệng, nga ố kêu to một tiếng thật xấu. Tiểu hải tinh nói xong lúc sau, liền trực tiếp xoay người đưa lưng về phía biến dị tiểu bạch thỏ, căn bản là không để ý tới biến dị tiểu bạch thỏ, sau đó lại lo chính mình cùng nó các bạn nhỏ đi chơi. Biến dị tiểu bạch thỏ nghe tiểu hải tinh nói, cùng với nhìn đến tiểu hải tinh làm lơ. Âm trầm tam giác trong mắt mặt hung quang chợt lóe mà qua, lúc này nó thật sự hận không thể một chân đem tiểu hải tinh cấp dẫm bẹp thành bùn lầy. Bất quá này chỉ là trong nháy mắt mà thôi, sau đó biến dị tiểu bạch thỏ lại biến thành một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, sau đó thật cẩn thận vươn nó tiểu thịt mong bướt, nhẹ nhàng chọc chọc tiểu hải tinh phía sau lưng. Tiểu hải tinh trực tiếp xoay người tức giận chừng mắt biến dị tiểu bạch thỏ, sau đó còn ra vẻ hung ác đối nó măng măng nó sắc bén tiểu răng vàng. Nhìn biến dị Tiểu Bạch Thỏ bị kinh hách trụ Tiểu Bộ dáng, vui sướng xoay người tiếp tục chơi trò chơi. Nguyên bản ở Tiểu Hải Tinh trong mắt đã chịu kinh hách Tiểu Bạch Thỏ, ở Tiểu Hải Tinh xoay người kia một khắc, trong mắt lại lần nữa hiện lên tức giận mà hung tàn ánh mắt, cũng dám không đem nó Tiểu Bạch Thỏ để vào mắt, thật sự là thật quá đáng. Hừ, nó cũng không tin, nó trước kia có thể đem nó những cái đó huynh đệ tỉ mội nhóm thu thập dễ bảo. Cũng không tin hiện tại chỉ không được một con hoàng không kéo mấy tiểu hải tinh. Nghĩ đến đây, biến dị tiểu bạch thỏ lại tiếp tục dùng nó thịt thịt móng vuốt nhỏ dùng sức chọc chọc tiểu hải tinh phía sau lưng. Tiểu hải tinh lại lần nữa bị quấy rời, trứng mắt nó cặp kia mắt nhỏ liền xoay người tức giận chừng mắt vẻ mặt vô tội biến dị tiểu bạch thỏ. Tiểu hải tinh sách một tiếng, liền mở ra nó hồng hồng miệng nhỏ lộ ra nó lóe sáng tiểu răng vàng đối với biến dị tiểu bạch thỏ tắt tới biến dị tiểu bạch thỏ hoảng sợ mở to nó cặp kia âm trầm tam giác mắt nó cho rằng chúng nó là một cái chủ nhân tiểu đệ này chỉ tiểu hải tinh khẳng định không dám thương tổn nó chính là không nghĩ tới tiểu hải tinh thế nhưng còn dám can nó biến dị tiểu bạch thỏ nhanh chóng quét mắt chính đưa lưng về phía chúng nó lái xe tô duyệt sau đó quay đầu âm trầm mà hung tàn nhìn phải nhờ vào gần thân thể hắn tiểu giang vàng biến dị tiểu bạch thỏ kiên cường cầm nó chính mình thịt thịt móng nuốt nhỏ hư Đừng tưởng rằng nó là mới tới là có thể tùy tiện khi dễ, biến dị tiểu bạch thỏ nhìn càng ngày càng gần tiểu giang vàng, trong lòng làm một cái quyết định, nếu ngươi muốn cắn ta, như vậy ta liền trước hạ miệng cắn ngươi trước. Vì thế biến dị tiểu bạch thỏ động, vốn dị nó tốc độ liền phi thường nhanh chóng, hơn nữa tiểu hải tinh chỉ là muốn hù dọa nó một chút, cho nên đã bị biến dị tiểu bạch thỏ ôm vừa vạn. Tiểu hải tinh đối với biến dị tiểu bạch thỏ đột nhiên nhào vào trong ngực có chút ngây ngẩn cả người còn không đợi nó phản ứng lại đây, biến dị tiểu bạch thỏ liền mở ra nó răng hô cái miệng nhỏ, đối với trước mắt tiểu hải tinh thân thể liền gắt gao cắn đi xuống. Vốn dĩ vừa mới phản ứng lại đây tiểu hải tinh, lại lần nữa bị biến dị tiểu bạch thỏ động tác làm cho cả người cứng đờ, sau đó nó kim hoàng sắc thân thể nhanh chóng nhiễm một tầng màu hưng phấn. Mà biến dị tiểu bạch thỏ ở cắn thượng tiểu hải tinh thời điểm, cũng đã chuẩn bị thừa nhận tiểu hải tinh kia răng vàng cắn thượng thân thể hắn khi đau đớn. Bất quá chờ nó cắn tiểu hải tinh thật lâu, tiểu hải tinh đều không có phản ứng, nó không khỏi ngừng đầu, dùng nó âm trầm mà hung ác tam giác mắt thấy toàn thân trở nên màu hồng phấn tiểu hải tinh. Tiểu hải tinh nhìn xuất hiện ở chính mình trước mắt xấu xấu tam giác mắt, đột nhiên cảm thấy đối phương kỳ thật cũng không phải thật sự có như vậy xấu sao. Tuy rằng này tam giác mắt không có nó đôi mắt viên, không có nó đôi mắt xinh đẹp, không có nó đôi mắt như vậy đáng yêu. Bất quá này hình tam giác hình dạng cũng là phi thường không giống người thường, kỳ thật cũng là có như vậy điểm cá tính tốt đẹp cảm. Biến dị tiểu bạch thỏ có chút tò mò nhìn toàn thân biến thành hồng nhạt tiểu hải tinh, như thế nào nó như vậy dùng sức căn nó, nó cũng không gọi một tiếng đâu, phải biết rằng nó chính mình chính là sợ nhất đau. Chẳng lẽ nó là ở nhường chính mình? Ân khẳng định là cái dạng này, bằng không nó vì cái gì không tới căn chính mình đâu. Xem ra chính mình vừa rồi khẳng định là hiểu lầm này chỉ tiểu hải tinh, xem ở nó không căn chính mình phần thượng, nó đột nhiên cảm thấy đối phương cũng không phải như vậy hoàng xấu hoác. Kỳ thật nó hiện tại biến thành phấn phấn cũng rất đáng yêu sao. Vì thế hai chỉ tiểu ra hỏa chó ngáp phải rồi não bổ nhìn vừa mắt, đều cảm thấy đối phương cũng không tệ lắm, rất đáng yêu. Cái kia, miệng của ngươi có thể trước bung ra nhân ra tiểu thí thì sao? Tuy rằng không đau. Nhưng lại như vậy nhân ra hảo ngượng ngùng đâu. Cuối cùng tiểu hải tinh thật sự là nhịn không được, sau đó có chút thẹn thùng nhìn vẫn luôn chừng mắt nó xem biến dị tiểu bạch thỏ, hay chỉ tiểu giác ngượng ngùng che lại nó hồng hồng tiểu thân mình. Biến dị tiểu bạch thỏ nghe xong tiểu hải tinh nói, đảo cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp buông lỏng ra gắt gao cắn tiểu hải tinh miệng, thân thể cũng buông ra tiểu hải tinh. Tiểu hải tinh nhìn buông ra chính mình biến dị tiểu bạch thỏ, sau đó ngượng ngùng xem xét mắt đối phương. Nhỏ giọng nói, tiểu bạch bạch, ngươi tới cùng nhân ra cùng nhau chơi đi, nhân ra đem nhân ra tiểu đồng bọn đều giới thiệu cho ngươi. Bên cạnh biến dị tiểu bạch thỏ vừa nghe, liền cao hứng hướng tiểu hải tinh máy chơi game chạy trốn qua đi, sau đó bởi vì dùng sức quá mánh, đụng vào đang đứng ở một bên thẹn thùng tiểu hải tinh, bất quá lúc này tiểu hải tinh cũng không có bởi vì cái này mà sinh khí, nó có chút ủy khuất nhìn nhìn không hề nhìn chằm chằm nó xem, ngược lại đi chơi trò chơi biến dị tiểu bạch thỏ. Thấy đối phương không để ý tới nó, nó có chút bất đắc gì đi ra phía trước, nhìn đã ba chiếm máy chơi game vị trí biến dị tiểu bạch thỏ. Sau đó có chút đứng lên một bên, nhìn biến dị tiểu bạch thỏ không ngừng dùng nó tiểu thịt chảo dùng sức chọc máy chơi game. Tiểu bạch bạch, cái này ngươi sẽ không chơi. Nhân ra tới giáo ngươi đi. Tiểu hải tinh có chút đau lòng nhìn không ngừng bị chọc biến mất các bạn nhỏ, đối chính chơi hang say biến dị tiểu bạch thỏ ngao âu ngao âu nói. Biến dị tiểu bạch thỏ trong ánh mắt không kiên nhẫn chợt lóe mà qua, nghĩ thầm cái này hoàng không kéo mấy ngôi sao nhỏ như thế nào như vậy xảo, bất quá nó vẫn là không dám quá mức lô mãng, rốt cuộc thực lực của đối phương so nó cường đại, vạn nhất đối phương đột nhiên phát thần kinh căn nó, nó liền thảm. Vì thế biến dị tiểu bạch thỏ dừng móng bước động tác, ngừng đầu, cặp kia âm trầm tam giác mắt cứ như vậy nhìn tiểu hải tinh, chờ tiểu hải tinh giáo nó. Bất quá nó ngông cùng thân thể chính là một chút đều không có di động, quyết định chú ý bá chiếm không bỏ. Tiểu hải tinh lúc này hồng nhạt thân thể đã khôi phục thành kim hoàng sắc, nó nhìn vẫn luôn nhìn nó biến dị tiểu bạch thỏ, không khỏi đĩnh đĩnh ngực, sau đó đi vào biến dị tiểu bạch thỏ bên cạnh, bắt đầu giao biến dị tiểu bạch thỏ chơi trò chơi cơ. Bên cạnh tiểu minh đem quét mắt bên người ghé vào cùng nhau hai chỉ bàn tay đại vật nhỏ, bĩu môi ba, trong lòng nhỏ giọng nói, hai chỉ tiểu ngu nốc. Vẫn luôn lái xe Tô Duyệt, từ kính chiếu hậu bên trong nhìn chung sống hòa bình tiểu hải tinh cùng biến dị tiểu bạch tỏ, con con khỏe miệng liền thu hồi tầm mắt. Mà bên này Tô Dạng đám người vì chờ Tô Duyệt bọn họ đuổi theo, bọn họ tốc độ xe cũng không như thế nào mau, cho nên Tô Duyệt thực mau liền đuổi theo Tô Dạng bọn họ. Tô Duyệt gia nhập đội ngũ lúc sau, đội ngũ trực tiếp nhanh hơn tốc độ chiều V đút tỉnh đi tới, bởi vì Tô Duyệt lại lần nữa phong thích nàng tứ cấp tăng thi hơi thở. Này một đường nhưng thật ra không có xuất hiện chặn đường chướng ngại vật, cho nên mọi người tiến trình cũng nhanh rất nhiều. Bởi vì biến dị sà, biến dị con nện, biến dị con dán, cùng với biến dị tiểu bạch thỏ xuất hiện, làm Tô Duyệt nhận thức đến nàng đem mặt thế tình huống tưởng quá mức tốt đẹp, phía trước nàng suy đoán chính là biến dị động vật muôn còn muốn một ít thời gian mới có thể thức tỉnh xuất hiện, bất quá trải qua này một đường tình huống, xem ra này đó biến dị động vật đã trước tiên thức tỉnh. Hảo Đại gia dừng xe nghỉ ngơi một chút, sau đó thuận tiện giải quyết một chút cơm chiều. Tô dạng nhìn nhìn ngoài xe sắc trời đã có chút ám xuống dưới, hiện tại đã là buổi tối 6 giờ đồng hồ, vì thế lấy ra bộ đàm đối mặt sau xe nói. Mọi người cũng không có phản đối, rốt cuộc lên đường một ngày đường cũng thật là có chút mỏi mệt, cùng đói bụng, mọi người đều dừng lại xe, phân hảo đồ ăn liền ngồi ở một bên ăn lên. Các các các! Các, các ngươi đều phải đã chết! Đều phải đã chết! Ha ha ha, các ngươi vừa đi liền phải toàn bộ đều chết, đều đi tìm chết, giết chết các ngươi, giết chết các ngươi. Tô dạng vừa mới tắt đi bộ đàm, trên ghế sau mặt bị trói chặt vương binh liền dùng hắn kia đã nghẹn ngào thanh âm mở miệng, hắn sung huyết đôi mắt gắt gao chừng mắt ngồi ở phía trước tô dạng, trong miệng không ngừng biểu môi reo lên giết chết các ngươi giết chết các ngươi. Tô dạng nghe xong vương binh nguyền rủa nói, chỉ là nhàn nhạt quét đột nhiên có chút điên cuồng vương binh liếc mắt một cái liền trực tiếp rời đi tầm mắt, trực tiếp mở cửa xe xuống xe. tô dạng xuống xe lúc sau bay thẳng đến tô duyệt bên này đi qua, sau đó gõ gõ kia ngăn cản nơi có tầm mắt màu đen cửa sổ xe pha lê, nhìn tô duyệt quay cửa kính xe xuống, tô dạng đỡ đỡ trên mặt tơ vàng mắt kính, ôn nhuận cười nói, kia chỉ đồ vật chủ nhân hẳn là đã thu làm mình dùng đi. nghe xong tô dạng nói, tô duyệt quay đầu nhìn mắt đang ở một bên cùng tiểu hải tinh chơi hưng phân biến dị tiểu bạch cỏ kẹ miệng hơi hơi gợi lên, đối với tô dạng gật gật đầu. Sau đó tô duyệt tầm mắt dừng ở đang ở ăn cái gì mọi người trên người, thu hồi tầm mắt lúc sau, tô duyệt đối một bên tô dạng nói, tô dạng chờ hạ ngươi đi thông tri một chút những nhân loại này. Lúc sau lộ trình chúng ta không thể lại lãng phí thời gian dừng lại nghỉ ngơi, về sau mọi người liền thay phiên lái xe nghỉ ngơi, chúng ta tận lực sớm một chút tới vê nút tỉnh, rốt cuộc thời gian kéo càng lâu nguy cơ liền càng nhiều. Chúng ta ai cũng không biết còn sẽ xuất hiện cái gì chúng ta vô pháp đoán. Trước đến các loại ngoài ý muốn. Tình huống hiện tại so với chúng ta trong tưởng tượng nguồn ác liệt. Chúng ta tốt nhất tốc chiến tốc thắng, miễn cho tái sinh ra cái gì phiền thoái ra tới. Rốt cuộc hiện tại chúng ta nhân số là càng ngày càng ít. Tô dạng nghe xong Tô Duyệt nói, nhìn mắt chung quanh đã chỉ còn lại có mấy chục người đội ngũ. Đối Tô Duyệt tán đồng gật gật đầu, này liên tiếp xuất hiện các loại biến dị động vật. Tình huống đối với bọn họ tới nói thật là phi thường không lạc quan. Hảo! Chờ bọn họ giải quyết cơm chiều lúc sau, ta liền tuyên bố chuyện này. Nếu chúng ta không nghỉ ngơi vẫn luôn lên đường nói, hẳn là hai ngày liền có thể chúng ta lần này mục đích địa vê lúc tỉnh. Tô dạng đối Tô Duyệt nói lúc sau, thanh âm đốn hạ, sau đó mày hơi hơi có chút nhăn lại, thanh âm có chút lạnh băng nói, bất quá cái kia vương binh vẫn là có chút không thành thật. Chủ nhân ngươi lưu trữ hắn là làm hắn đến lúc đó mở ra mật mã môn, nhưng là lấy hắn hiện tại điên cuồng bộ dáng tới xem, hắn khẳng định là sẽ không nghe lời. Nghe xong tô dạng nhắc tới vương binh nói, tô duyệt chỉ là lạnh lùng cong cong khoẻ miệng, sau đó trong mắt sát ý chợt lóe mà qua, ngự khí nhàn nhạt nói, hắn nếu là ở không ăn phận, ngươi không cần quá mức cố kỵ, chỉ cần lưu trữ hắn hai khẩu khí ở là được. Đến nơi hắn không nói cho chúng ta biết mật mã không sao cả. Mật mã cũng không phải chỉ có hắn một người biết mà thôi. Ta muốn chỉ là hắn còn có nhiệt độ cơ thể ngón tay mà thôi. Ân, Kêu hảo. Ta hãy đi trước nói cho bọn họ. Bất quá trải qua phía trước dị năng giả cho nhau tàn sát lúc sau. Dư lại dị năng giả cũng liền kia mấy cái. Lần này tham gia nhiệm vụ dị năng giả đều tổn thất không sai biệt lắm. Nhưng thật ra có chút đáng tiếc. Tô dạng nói xong có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Này đó dị năng giả thực lực kỳ thật cũng là không tồi, chính là bọn họ lại bởi vì bọn họ tham lam ích kỳ trực tiếp vứt bỏ tánh mạng, thật sự là có chút đáng tiếc. Lúc sau tô dạng liền trực tiếp đem quyết định này truyền đạt đi xuống, mọi người đối với quyết định này cũng không có bất luận cái gì dị nghị, lúc này mọi người đã tự mình cảm nhận được càng thêm tàn khốc mạt thế nguy cơ đã đến. Đương nhiên những cái đó dị năng giả nhóm cho dù có dị nghị cũng là không có bất luận cái gì tác dụng. Rốt cuộc hiện tại dị năng giả cũng liền dư lại bọn họ mấy người kia mà thôi, lúc này bọn họ chỉ có thể càng thêm gắt gao bái quân đội người không bỏ, hiện tại bọn họ không hề hướng phía trước như vậy bọn, bởi vì bọn họ rốt cuộc đã biết, nếu hiện tại đã không có quân đội bọn họ sẽ chết càng mau. Hơn nữa đại gia cũng tưởng sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, sau đó nhanh lên trở lại dê tỉnh hy vọng căn cứ, rốt cuộc nơi đó mới là bọn họ ra. Như vậy mới có thể làm cho bọn họ mỏi mệt tâm đắc đến chân chính thả lỏng. Tô Duyệt chú ý một lát tô dạng bên kia tình huống, sau đó liền thu hồi tầm mắt, nhìn gắt gao bái ở cửa kính thượng nhìn bên ngoài nhân loại chảy nước miếng biến dị tiểu bạch thỏ. Tô Duyệt không khỏi hơi hơi một. Bất quá Tô Duyệt vẫn là quyết định gõ một phen cái này biến dị tiểu bạch thỏ, vạn nhất nó đột nhiên nhịn không được, lại lần nữa làm những nhân loại này tới cái giết hại lẫn nhau. Đến lúc đó liền thật là lộn xộn. Tô Duyệt đang muốn mở miệng, lại phát hiện còn không có cấp biến dị tiểu bạch thỏ lấy tên, bất quá nhìn biến dị tiểu bạch thỏ kia một thân bạch bạch lông tóc, Tô Duyệt quyết định đã kêu đối phương tiểu bạch hảo, tuy rằng nàng cảm thấy kêu răng hô hoặc là hình tam giác cái gì càng thêm thích hợp. Biến dị răng hô tiểu bạch thỏ từ người đọc tuệ tuệ mánh liệt yêu cầu khách mời, kịch liệt yêu cầu tên gọi tiểu bạch. Tiểu bạch, ngươi về sau làm việc không thể lỗ mãng, đặc biệt là làm những nhân loại này giết hại lẫn nhau loại chuyện này. Không có ta cho phép là không thể tùy tiện làm. Tô Duyệt vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mặt biến dị tiểu bạch thỏ lạnh giọng nói. Chính nhìn ngoài cửa sổ xe những nhân loại này lưu trữ nước miếng biến dị tiểu bạch thỏ, đột nhiên Tô Duyệt có chút lạnh băng nói, nguyên bản gắt gao nhìn chầm trầm nhân loại hung tàn tam giác trong mắt mặt hiện lên một mặt tiếc nuối cảm xúc, nó hơi hơi thở dài. Biến dị tiểu bạch thỏ xoay người, nâng lên nó lông xù xù đầu nhỏ có chút ủy khuất nhìn Tô Duyệt bất quá kia hủy khuất biểu tình xứng với nó âm trầm trầm tam giác mắt cùng kia thấy được giang hô không chỉ có không có một kia hủy khuất bộ dáng ngược lại có vẻ có chút hung tàn nhìn biến dị tiểu bạch thỏ dáng vẻ này tô duyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu bất quá tô duyệt đối với chính mình tiểu đệ luôn luôn đều là phi thường hào phóng nàng cũng phát hiện này chỉ biến dị tiểu bạch thỏ dường như phi thường thích cái loại này sáng lấp lánh tinh hoạch. Tô Duyệt nghĩ đến nàng trong không gian mặt còn có một ít phía trước tồn lưu lại tang thi tinh hoạch, vì thế nàng từ trong không gian mặt lấy ra một ít tinh hoạch ra tới, sau đó phóng tới bên cạnh ghế điều khiển phụ thượng. Quả nhiên biến dị tiểu bạch thỏ vừa thấy đến Tô Duyệt đặt ở ghế dựa thượng những cái đó tang thi tinh hoạch, nó cặp kia tam giác mắt liền hơi hơi tỏa sáng, sau đó nó hoan hô một tiếng, liền trực tiếp nhảy đến ghế điều khiển phụ thượng, đem nó đầu nhỏ cùng vào những cái đó tinh hoạch bên trong. Bất quá tô duyệt nhìn đến biến dị tiểu bạch thỏ động tác, lại là hơi hơi như, như mày, lấy nó hiện tại cái dạng này, nếu là lúc sau gặp được biến dị động vật tinh hoạch hoặc là năng lượng thạch thời điểm, kia còn không trực tiếp bị nó cấp đoạt. Đã bị chính mình tiểu đệ đoạt lấy hai lần tô duyệt, cảm thấy nàng hiện tại rất cần thiết, hảo hảo cấp biến dị tiểu bạch thỏ để cái tỉnh, vì thế tô duyệt vườn tay nhau biến dị tiểu bạch thỏ lỗ tai, đem nó từ những cái đó tinh hoạch bên trong cấp nhắc lên. Biến dị tiểu bạch thỏ chính ăn vui mừng đâu, đột nhiên bị nhắc lên, nó nhìn ly nó càng ngày càng xa những cái đó tinh hạch, âm trầm tam giác trong mắt lóe hung tàn thị huyết quan mang, kia sắc bén răng hô không ngừng nghiến răng nghiến lợi. Bất quá đương biến dị tiểu bạch thỏ nhìn đến dẫn theo nó lỗ hai đối tượng là tô duyệt thời điểm, biến dị tiểu bạch thỏ lập tức liền thu hồi nó trong ánh mắt hung tàn quan mang, sau đó ra vẻ ngoan ngoãn nhìn tô duyệt, còn trang đáng yêu chấp chấp nó cặp kia tam giác mắt. Tô Duyệt trực tiếp làm lơ rất biến dị tiểu bạch thỏ kia giống như đôi mắt rút gần nháy mắt động tác, nghiêm túc nói, tiểu bạch, ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Về sau không có mệnh lệnh của ta không thể tùy tiện ăn này đó tinh hạch? Đã hiểu không có? Nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, nói cách khác khiến cho tiểu hải tinh đem ngươi cấp ăn luôn. Tô Duyệt nói xong liền lạnh mặt nhìn chầm chầm vào biến dị tiểu bạch thỏ, lúc này biến dị tiểu bạch thỏ miệng còn ngậm một viên tinh hạch, thấy Tô Duyệt lạnh mặt vội vàng ngoan ngoãn gật gật đầu, ngoan ngoãn đối tô duyệt nói, chủ nhân yên tâm đi, tiểu bạch nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe chủ nhân nói. chủ nhân kêu tiểu bạch làm cái gì, tiểu bạch liền làm cái đó. chủ nhân không cần đem tiểu bạch đưa cho tiểu hải tinh ăn luôn. tiểu bạch sợ hãi, tiểu hải tinh răng vàng cắn ở trên người nhất định rất đau. tô duyệt thấy biến dị tiểu bạch thỏ này phúc dáng vẻ căng chặt sắc mặt cũng bắt đầu thả chậm. Sau đó nó nhẹ nhàng sờ sờ biến dị tiểu bạch thỏ lông xù xù đầu nhỏ, ôn nhu nói, tiểu bạch thật ngoan. Chủ nhân phi thường thích. Nói xong lúc sau, tô duyệt mới đem niết ở trong tay biến dị tiểu bạch thỏ phóng tới kia đôi tinh hạch bên trong. Này biến dị tiểu bạch thỏ cũng là phi thường ngoan ngoãn, nó không có giống phía trước như vậy trực tiếp liền chui vào này đó tinh hạch bên trong, nó dùng nó cặp kia âm trầm tam giác mắt, ra vẻ đáng yêu nhìn tô duyệt, thật cẩn thận nói, chủ nhân. Hiện tại Tiểu Bạch có thể bắt đầu ăn này đó tinh hạch sao? Thấy Tô Duyệt mang theo cười nhạt vừa lòng gật gật đầu, Tiểu Bạch lúc này mới vui sướng xoay người lại lần nữa chui vào kia đôi tinh hạch bên trong bắt đầu chiến đấu hăng hái lên. Sau đó Tô Duyệt lại từ trong không gian mặt một ít sự vật phân cho Tiểu Minh Tiểu Huyễn cùng Tiểu Hải Tinh, Tô Duyệt mấy chỉ nhanh chóng ăn xong sự vật lúc sau, liền đi theo mọi người cùng nhau lái xe tiếp tục đuổi đêm lộ. Sau đó kê tiếp một đường nhưng thật ra không có tái xuất hiện cái gì biến dị động vật, mà mọi người mỗi lần trừ bỏ dừng lại xe lấp đầy bụng ở ngoài, đều vẫn luôn ở nắm chặt thời gian lên đường. Ở mọi người liên tục đuổi hai ngày lộ lúc sau, bọn họ rốt cuộc đi tới thuộc về V đút tỉnh địa giới, bất quá bởi vì lúc này đúng là buổi tối, sở hữu cuối cùng quyết định mọi người tại chỗ nghỉ ngơi một đêm, dưỡng hảo tinh thần lúc sau, sáng sớm hôm sau liền trực tiếp tiến vào V đút tỉnh lương trạm. Chủ nhân ngươi cảm nhận được sao? Màu đỏ năng lượng thạch dao động. Lúc này xe Việt dã bên trong, tiểu minh chính nhìn nào đó phương hướng, có chút kích động đối bên cạnh Tô Duyệt nói. Tiểu hải tinh cũng kích động ở một bên không ngừng đối với nào đó phương hướng không ngừng nhảy ngao ấu ngao ấu vẫn luôn kêu to nói. Chủ nhân. Hương hương. Có hương hương. Chủ nhân. Tô Duyệt nhìn kích động tiểu minh cùng tiểu hải tinh, con người mang cười cũng nhìn nào đó phương hướng. Bởi vì nàng cũng cảm nhận được màu đỏ năng lượng thạch dao động, xem ra này viên năng lượng thạch khoảng cách bọn họ lúc này nơi địa phương không xa. Chủ nhân, chúng ta hiện tại liền qua đi đi. Tiểu Minh đột nhiên quay đầu cười tủm tỉm nhìn Tô Duyệt vui vẻ nói. Nghe xong Tiểu Minh nói, Tô Duyệt cúi đầu nhìn nhìn trên cổ tay thời gian, hiện tại đã là buổi tối tắm giờ, đối với mọi người tới nói trời đã tối rồi xuống dưới, lúc này thật là bọn họ đi ra ngoài tốt nhất thời gian. Hơn nữa, hơn nữa tiểu Huyễn ảo cảnh năng lực, bất luận kẻ nào đều sẽ không phát hiện bọn họ rời đi nơi này. Vì thế Tô Duyệt đối Tiểu Minh gật gật đầu. Vì thế Tô Duyệt mấy chỉ cứ như vậy nên ngang đi ra xe Việt Dã. Tiểu Hải Tinh cùng biến dị tiểu Bạch Thỏ hai chỉ từng người chiếm cứ Tô Duyệt một bên bả vai, Tiểu Minh cùng tiểu Huyễn còn lại là từng người chiếm cứ Tô Duyệt tả hưu hai sườn. Tô Duyệt này một hàng dị loại cứ như vậy đi bộ tiến vào vế đút tỉnh địa giới. Bất quá bọn họ một hàng cũng không có lái xe đi vào, bởi vì bọn họ sở đi phương hướng xe thật là khai bất quá đi, chỉ có thể đi bộ qua đi, bất quá cũng may khoảng cách cũng không xa. Muốn nói về đút tỉnh kia ở cả nước danh hào đó là văn dội thậm chí rất nhiều mặt khác quốc gia đều đối về nút tỉnh là nghe nhiều nên thuộc, bởi vì về nút tỉnh là Trung Quốc nổi danh Mỹ Thực Thành. Ở chỗ này các địa phương đặc sản Mỹ Thực đều có, người nghe được quá chưa từng nghe qua, gặp qua không có gặp qua. Này có đều là cái gì cần có đều có, hơn nữa kia hương vị thậm chí so một ít địa phương đặc sản mỹ thực làm còn ăn ngon. Cho nên ở mặt thế trước, nơi này mộ danh mà đến người phi thường nhiều. Bất quá nguyên bản cái kia phồn hoa náo nhiệt thành thị, lúc này đã hoàn toàn đã không có ngày xưa ngăn nắp cùng lượng lệ, lúc này dư lại chính là vô tận hoang vắng cùng hỗn đột, thậm chí là giấu ở thành thị này chỗ tối các loại nguy cơ. Bởi vì khoảng cách cũng không xa. Hơn nữa Tô Duyệt bọn họ động tác cũng phi thường nhanh chóng, cho nên khi bọn hắn đi vào màu đỏ năng lượng thạch nơi địa phương cũng bất quá mới qua 2 cái giờ mà thôi. Tô Duyệt nhìn quét chung quanh một vòng, cái này địa phương hẳn là thuộc về V đút tỉnh vùng ngoại ô, nơi này cũng không có trong thành thị mặt các loại cao ốc building có chỉ là đan sen có hứng thú dựng đứng rất nhiều phong cách khác nhau biệt thự. Bất quá liền tính nơi này là vùng ngoại thành, cũng không có trong thành thị nóng mặt nháo. Bất quá cũng bởi vì là kẻ có tiền trụ khu biệt thự, nơi này chung quanh vẫn là có rất nhiều nhà ăn cùng các loại tiệm ăn vạt. Tô Duyệt ngẩng đầu nhìn trước mắt món cây tứ xuyên quán, kia màu đỏ năng lượng thạch dao động chính là từ nơi này mặt chuyển ra tới. Bất quá Tô Duyệt cũng không có lập tức lô mãng liền trực tiếp liền vọt vào đi, nàng là trước tiên ở bọn họ nhóm người này phi nhân loại thân thể thượng phủ lên một tầng tinh thần lực ô dù lúc sau. Sau đó lại dùng nàng tinh thần lực tại đây gian 3 tầng lâu món cây tứ xuyên quán bên trong cha xét một phen lúc sau, nàng mới mang theo tiểu minh chúng nó trực tiếp từ này mở rộng ra pha lê nhóm tiến vào món cây tứ xuyên quán bên trong. Vừa tiến vào món cây tứ xuyên quán đại sảnh, một cổ hỗn hợp đồ ăn hư thối mốc meo cùng mùi máu tươi khí vị liền chiều tô duyệt bọn họ nên diện đánh tới. Toàn bộ đại sảnh những cái đó cái bản hốn độn bất ham, ngã trái ngã phải mà dơ bẩn màu trắng gạch mặt trên rơi dụng các loại rách nát trên đĩa, màu đỏ tươi cùng máu đen nơi nơi đều là, thịt nát cha cùng các loại hư thối phần còn lại của chân tay đã bị cột cũng tùy ý có thể thấy được. Tô Duyệt mang theo tiểu minh bọn họ sai khai những cái đó trên mặt đất toa cha, trực tiếp đi vào đi thông lầu hai cửa thang lầu, thật dài hàng hiên phô hồng diễm diễm thảm. Tô Duyệt vừa nhấc đầu liền nhìn đến tạp ở thang lầu chỗ rẽ vòng bảo hộ thượng một cái đã hư thối nửa cái đầu người. Từ kia nửa cái đầu người mặt trên dư lại cái kia bị máu tươi nhiễm hồng trong mắt, có thể thấy được tới người này phía trước hoảng sợ tuyệt vọng, bất quá như vậy ánh mắt cùng cảnh tượng xem nhiều, đối với Tô Duyệt tới nói, đã kích không dậy nổi nàng trong lòng một chút ghê tởm cùng cảm thán. Tô Duyệt trực tiếp mang theo phía sau tiểu minh cùng tiểu huyện nhắc chân bước lên thang lầu, trừ bộ đạp ở thang lầu thượng tiếng bước chân ở ngoài, lúc này toàn bộ món cây tứ xuyên quán không có phát ra một chút thanh âm. An tính trống vắng, có chút đáng sợ, tô duyệt trên vai tiểu hải tinh cùng biến dị tiểu bạch thỏ cũng ngoan ngoãn không có mở miệng, đồng thời chúng nó đôi mắt cũng ở khắp nơi tìm tòi xem xét. Tô duyệt một hàng đi vào món cây tứ xuyên quán tầng thứ ba, nhìn kia góc chết chối nhỏ hẹp hàng hiên, tô duyệt trực tiếp vượt đi lên, hướng món cây tứ xuyên quán tầng thứ tư đi tới. Đương tô duyệt nhìn xuất hiện ở trước mắt một đạo cửa gỗ, tô duyệt vươn tay trực tiếp liền kéo ra cửa gỗ, Sau đó xuất hiện ở Tô Duyệt trước mắt chính là một chỗ rơi dụng rất nhiều cơm bố sân thượng, xem ra nơi này là nhà ăn dùng để phơi bản ăn bố địa phương. Tô Duyệt trực tiếp bước lên sân thượng, nhìn trên sân thượng những cái đó đã nhìn không ra nguyên lai nhan sắc màu trắng bản ăn bố, hơi hơi nhịu như mày, sau đó xoay người hướng tới trên sân thượng một chỗ hổ chứa nước đi đến. Tiểu Minh cùng Tiểu Huyết nhìn quét chung quanh một vòng lúc sau, cũng nhanh chóng đuổi kịp Tô Duyệt bước chân đi qua đi đang lúc tiểu minh cùng tiểu huễn cũng tiến vào sân thượng lúc sau vừa mới còn mở ra sân thượng phịch một tiếng liền gắt gao đóng cửa lên đang muốn đi đến hồ chứa nước chỗ tô duyệt nghe được tiếng vang đột nhiên xoay người ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cách đó không xa kia tả vẹn môn không chín không ngũ cấp tăng thi đồng dạng nghe được tiếng vang tiểu minh theo bản năng nhìn về phía tô duyệt sau đó tiểu minh nhanh chóng xoay người chiều kia tả vẹn môn đi đến vươn tay đặt ở then cửa thượng lôi kéo Lại không có kéo động. Tiểu Minh quay đầu thần sắc nghiêm túc nhìn Tô Duyệt, nói, chủ nhân, môn kéo không núp ních, Xem ra là bị khóa lại. Tô Duyệt nghe xong Tiểu Minh nói, lông mày hơi hơi một trọn, bay thẳng đến Tiểu Minh bên cạnh kia tà vẹt môn đi qua, vươn tay nắm lấy then cửa bốn éo, vẫn bất động, quả nhiên là bị khóa lại. Mở cửa không ra Tô Duyệt cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, nàng lui về phía sau một bước sau đó trực tiếp nâng lên một chân sử lực liền chiều kia nói bị khóa trụ cửa gỗ đá đi phịch một tiếng cửa gỗ phát ra một tiếng vang lớn đã bị tô duyệt một chân đá ngã xuống trên mặt đất đã không có cửa gỗ ngăn cản xuất hiện ở tô duyệt bọn họ trước mặt vẫn như cũ là trống trải thang lầu căn bản là không có xuất hiện mặt khác đồ vật nhìn đến nơi này tô duyệt hơi hơi nhựt nhựt mày vừa mới rõ ràng không có phòng vì cái gì này đạo môn sẽ đột nhiên khóa lại Còn có bọn họ lúc này vẫn như cũ ở vào tiểu huyễn sở phóng ra ảo cảnh bên trong, người khác là nhìn không tới bọn họ. Nếu nói không phải nhân loại, như vậy nhưng thật ra có thể thông qua khíu giác biết bọn họ tồn tại, nhưng là nàng phía trước dùng tinh thần lược thử quá, nơi này căn bản là không có mặt khác giống loài tồn tại. Chủ nhân, đây là có chuyện gì? Cửa này không phải là chính mình quan đi, hiện tại căn bản là không có phong, chuyện này không có khả năng a Một bên tiểu minh nhìn nằm trên mặt đất đã báo hỏng cửa gỗ, sau đó lại nhìn nhìn trống trải thang lầu nghi hoặc nói. Không cần để ý tới, chúng ta hiện tại chính yếu chính là trước đem màu đỏ năng lượng thạch bắt được tay, đến nỗi cái này, nó muốn ra tới tự nhiên sẽ ra tới, nếu nó không muốn ra tới, chúng ta lấy nó không có cách nào. Tô Duyệt thần sắc có chút phức tạp nhìn nằm trên mặt đất cửa gỗ, thanh âm lén đảm nói, nói xong lúc sau Tô Duyệt trực tiếp xoay người. Lại lần nữa hướng lên trời đài hồ chứa nước đi đến. Tiểu Minh nghe xong tô duyệt nói, cao mày lại lần nữa nhìn mắt món cây tư xuyên quán lầu ba, thế nhưng liền chủ nhân tinh thần lực cùng tiểu huyện ảo cảnh đều không thể nề hà đối phương, xem ra lần này giấu ở chỗ tối đối thủ phi thường khó giải quyết. Bất quá chủ nhân nói rất đúng, hiện tại là trước muốn bắt đến màu đỏ năng lượng thạch, mau chóng gia tăng chủ nhân thực lực, như vậy bọn họ mới có thể đủ nhiều một phần bảo đảm. Vì thế Tiểu Minh cũng vội vàng xoay người hướng tới Tô Duyệt đuổi theo qua đi, đi tới mái nhà thượng hồ chứa nước chỗ. Bất quá đương nhìn đến hồ chứa nước bên trong toàn bộ đã bị ô nhiễm biến thành màu đen nước bẩn, cùng với phiêu phù ở mặt trên các loại thịt nát cùng với hư thối khí quan, Tiểu Minh vẫn là như như mày. Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn mắt cau mày Tô Duyệt, sau đó tầm mắt lại lần nữa rừng ở dơ bẩn ghê tẩm hồ chứa nước thượng, chán ghét mở miệng nói, Chủ nhân! Xem ra lần này năng lượng thạch ở cái này hồ nước phía dưới. Bất quá này hồ nước cũng thật là có đủ ghê tởm. Bất quá này thủy nhan sắc đều biến thành như vậy, căn bản nhìn không tới kia một viên nho nhỏ năng lượng thạch ở đâu cái trong một góc mặt. Tô Duyệt nghe xong tiểu minh nói, không có mở miệng, nàng lúc này tưởng chính là vừa mới cái kia tự động đóng cửa cửa gỗ, nàng cũng là vừa rồi đi đến cái này hồ chứa nước trước mặt mới đột nhiên nghĩ đến không thích hợp địa phương. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, vừa mới nàng chính là lập tức liền đi tới cái này hồ chứa nước trước mặt thời điểm, kia tà vẹt môn lại đột nhiên phịch một tiếng đóng cửa, sau đó nàng xoay người bay thẳng đến cửa gỗ đi đến. Quả nhiên không cẩn thận tưởng nhưng thật ra không có cảm thấy có cái gì, nhưng là hơi chút cẩn thận một liên tưởng liền cảm thấy có điểm quỷ dị, kia cửa gỗ sớm không liên quan vãn không liên quan, cố tình ở nàng lập tức muốn đi đến hồ chứa nước thời điểm liền đóng lại. Này hết thể thật giống như là cô ý muốn đem nàng dẫn dắt rời đi một chút. Nhưng là dẫn dắt rời đi nàng lúc sau, này lại đã xảy ra sự tình gì, nàng thật là không nghĩ ra được. Nghĩ đến đây, Tô Duyệt lại lần nữa phong thích tinh thần lực cẩn thận tra xét một phen toàn bộ món cây tư xuyên quán, nhưng là được đến kết quả vẫn là cùng phía trước giống nhau, nơi này cái gì đều không có. Nếu không có kết quả, Tô Duyệt cũng không hề lãng phí thời gian. Chỉ là nàng lặng yên không một tiếng động lại lần nữa tăng mạnh bọn họ mỗi một con trên người tinh thần lực ố rủ. Sau đó Tô Duyệt tầm mắt mới dừng ở trước mắt dơ bẩn hồ chứa nước bên trong, nàng nhìn nhìn hồ chứa nước chung quanh. Cái này hồ chứa nước có 3 mét thâm, mà hiện tại thủy thâm cũng là 2 mét 7 bộ dáng cái này hồ chứa nước đến bây giờ đều là mãn. Vốn dĩ phía trước Tô Duyệt tính toán làm tiểu hải tinh đi xuống lấy kia viên màu đỏ năng lượng thạch. Nhưng là hiện tại xem ra nàng không thể không chính mình tự mình đi xuống một phen. Nhưng là đảo mắt nhìn nước bẩn thượng trôi nổi những cái đó hư thối thịt nát Cùng bị gặm thực rách mướp các loại khí quan, trái tim, dạ dày, thận, ruột thậm chí liền bảng quang tử cung đều có Còn có kia không ngừng từ hồ chứa nước bên trong phát ra nùng liệt thanh tởi vị Là nguyên bản đã đối huyết tinh chết lặng Tô Duyệt đều chịu đựng không được Nhìn tình cảnh này, Tô Duyệt thật là một trăm không muốn đi xuống Cuối cùng Tô Duyệt vẫn là quyết định dùng tinh thần lực cùng Tiểu Hải Tinh cùng nhau đi xuống tra xét một phen, thân thể của nàng vẫn là lưu tại này bên ngoài đi, dù sao nàng đi xuống cũng là dùng tinh thần lực tra xét. Không chỉ là Tô Duyệt, liền Tiểu Minh nhìn trước mắt hồ chứa nước đều thiếu chút nữa ghê tẩm phun ra, nếu này đó thịt nát nội tạng cùng này đó sền sệt nước bẩn tách ra, hắn nhưng thật ra không cảm thấy như thế nào ghê tẩm, nhưng là này mấy thứ hỗn hợp ở bên nhau, thật sự có đủ ghê tởm. Ngay cả còn không có cái gì nhân loại tư duy tiểu huyễn cũng không khỏi lui về phía sau hai bước, không muốn ly cái này hồ chứa nước thân cận quá. Nhưng thật ra Tô Duyệt tả hưu trên vai tiểu hải tinh cùng tiểu bạch hai chỉ nhưng thật ra không có gì phản ứng nhìn trước mắt hồ chứa nước. Tô Duyệt vỗ vỗ tiểu hải tinh thân mình, ngựa khi ôn nu nói, tiểu tinh, hiện tại nên ngươi biểu hiện thời điểm tới rồi. Nghe được Tô Duyệt nói, tiểu hải tinh tiểu thân mình chạm thẳng tóc nó đầu tiên là dùng nó cặp kia mắt nhỏ khoe khoang quét mắt một bên tiểu minh tiểu huyễn cùng với tiểu bạch ba con sau đó mới dùng nó tiểu giác vô vô nó tiểu thân thể đối tô duyệt ngao âu ngao ô lớn tiếng kêu to nói chủ nhân yên tâm nhân gia nhất định sẽ hoàn thành chủ nhân giao cho nhân gia nhiệm vụ bởi vì nhân gia là yêu nhất chủ nhân lợi hại nhất tiểu đệ tiểu hải tinh nói xong còn híp nó một đôi mắt nhỏ thân mật cọ, cọ cọ tô duyệt sườn mặt làm lũng nghe xong tiểu hải tinh nói Tôi duyệt nơi nào không biết nó ý tứ, tôi duyệt không khỏi có chút bất đắc dĩ sờ sờ tiểu Hải Tinh tiểu thân mình, sau đó cười nói, "Ân, tiểu tinh nói rất đúng." Tiểu Tinh lợi hại nhất. "Hảo, không cần làm nũng, mau đi đi." Một bên Tiểu Minh nhìn như vậy tiểu Hải Tinh, không khỏi bĩu môi ba, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, "Cái này tiểu ngu ngốc tiểu tâm tư, nhưng thật ra nhiều." Xem ra cũng không ngu ngốc sao. Hử. Suốt ngày liền biết ở chủ nhân trước mặt ra rua làm nũng. Thật là chán ghét đã chết. Bất quá chỉ đổi lấy tô duyệt bất đắc dĩ một nghẹn cùng tiểu hải tinh càng thêm khoe khoang ánh mắt. Tiểu hải tinh nhảy xuống tô duyệt bả vai, dừng ở hồ chứa nước bên cạnh, nhìn hồ chứa nước bên trong màu đen sền sệt chất lỏng. Chán ghét nhăn lại nó tiểu thân mình, hướng tiểu hải tinh như vậy sinh vật biển, đối với thủy là càng thêm mẫn cảm. Chủ nhân A. Này thủy thật sự thật ghê tởm. Không biết nhân ra đi xuống lúc sau, có thể hay không cả người hư thối sau đó trở nên tối hoác đâu. Tiểu Hải Tinh đột nhiên có chút u buồn nhìn ổ chọc hồ chứa nước đối Tô Duyệt nói. Ngậy! Cái này hẳn là sẽ không. Tô Duyệt bị Tiểu Hải Tinh đột nhiên nói ra nói cấp nghẹn một chút, sau đó có chút không xác định nói.